chương nguyện tang lễ ta vẫn chưa tiến đến phương viếng đưa lên này một rổ nàng thích hoa trà, liền tính là nhận lôi đi cầm lan ngươi làm người cẩn thận đưa đến Trương nguyện trước mộ ta liền bất quá đi Trương nguyện rốt cuộc là tô thanh ngô thế tử tô ra vừa mới bởi vì nàng cùng mẫu thân mà thu hoạch tội nàng tự mình đi Trương nguyện trước mộ chỉ sợ sẽ trêu chọc thị phi tâm ý tới rồi nghĩ đến người chết có thể lĩnh hội là thiểu thư Ở nhà ấm trồng hoa trung chiếu cố nửa ngày các màu hoa cỏ, một vân giao rốt cuộc đem không ngừng quấy suy nghĩ bình phục xuống dưới. Việt vương thân thế chi mê liên lụy quá mức trọng đại, mặc dù là thật sự, lúc trước chân tướng rốt cuộc vì sao cũng nói không rõ, cho nên nàng quyết tâm đem sự tình dấu giếm xuống dưới, đến nỗi về sau Việt vương có thể hay không tra được cái gì, vậy xem thiên ý. Giang Nam, Lâm Giang cùng nghi hà đường sông Tu Chỉnh rất là thuận lợi, Hoàng đế thu được tề vân đưa tới tấu, trong lòng cực kỳ cao hứng, vừa lúc gặp ý đức trưởng công chúa sinh nhật sắp đã đến, hắn quyết tâm phải hảo hảo mà chúc mừng một phen. Mục vân giao theo ý đức trưởng công chúa đi vào ngọc hoa cung, vừa mới ngồi xuống liền nghe được hoàng đế giá lâm thông báo thanh. Gặp qua hoàng thượng, mau chút miễn lễ hoàng đế trên mặt mỉm cười, hoàng tỷ, trước kia ngươi quá sinh nhật luôn là không ở kinh đô, chấm chỉ có thể đưa lên một ít lễ vật liêu biểu tâm ý. Lần này thật vất vả ở kinh thành quá sinh nhật, nhất định phải hảo sinh chúc mừng một chút. Ý đức trưởng công chúa lắc đầu, nho nhỏ sinh nhật mà thôi, nơi nào có thể lao động hoàng thượng. Ta cùng giao nhi sớm đã thương nghị hảo, sinh nhật ngày đó liền phổ phổ thông thông quá, liền yến hội đều không lay động. Này sao được? Hoàng đế vội vàng phản đối, hoàng tỷ sinh nhật là đại sự. Ta nhưng thật ra cảm thấy cực hảo ý đức trưởng công chúa ánh mắt đu hòa, hiện tại tuổi tác đã lớn. này sinh nhật muỗi quá một năm, tuổi liền lớn hơn một tuổi, ấn ý nghị của ta, bất quá mới hảo đâu. Hoàng đế nhịn không được cười khai, nếu bất quá sinh nhật là có thể làm niên hoa không hề tăng trưởng, kia chấm cũng bất quá. Mục Vân Giao ở một bên thấu thu nói chuyện, như thế nói, kia hoàng thượng liền vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Ngươi nha đầu này, tính tình chính là cơ linh. Hoàng đế ý cười càng đậm. Ý Đức trưởng công chúa lôi kéo Mục Vân Giao tay. Ngựa khí mang theo kiên quyết chi sắc, Hoàng thượng, hiện giờ giang nam thủy thai còn chưa kết thúc, người cùng chư vị các đại nhân đều ở tiết kiệm phí tổn phân lệ, ta thân là trưởng công chúa, một hồi sinh nhật tiến nếu là lao sư động chúng, chẳng phải là cùng Hoàng thượng ước nguyện ban đầu tương vi phạm. Liên y dìa giao nhi lời nói, chờ ta sinh nhật ngày ấy lên phố đi vừa đi, dạo mở dạo, tựa như cái người thường như vậy, mua một kiện tân y dìa phủ, ăn một chén mì trưởng thọ. hòa thuận vui vẻ không phải càng tốt. Nghe được ý đức trưởng công chúa ban khoan, hoàng đế nhịn không được thở dài một tiếng, hoàng tỷ thời thời khắc khắc đều ở vì chấm suy xét, này phân tâm chấm trong lòng cảm nhớ. Như vậy đi, hoàng tỷ sinh nhật ngày ấy, chấm cũng ra cung bồi hoàng tỷ cùng nhau quá như thế nào? Đương nhiên là hảo, nếu đến hoàng đệ tương bồi, tháng qua quần thần, vạn dân tương hạ. Hoàng đế nghe xong trong lòng càng thêm bất tiếp, bồi ý đức trưởng công chúa ăn cơm xong. Lúc này mới lưu luyến không rời đưa nàng rời đi. Từ trong cung ra tới, một vân giao lập tức đem sáu lượng kêu lại đây. Sáu lượng, Giang Nam bên kia tiến độ như thế nào? Hồi bẩm chủ tử, Lang Vương hòa Tấn Vương bị Hoàng thượng phái đến Giang Nam đốc kiến đê. Lang Vương tính tình nóng nảy, biểu hiện không công không tội. Nhưng thật ra Tấn Vương điện hạ, chẳng sợ cánh tay thượng mang theo thương. Như cũ đúng hạn đến đê đi lên tuần tra, còn cẩn thận phát hiện mấy chỗ đê kiến tạo thượng lỗ hồng. Trừng phạt nương tu sửa đêm mà gom tiền, áp bức ba cánh công trình trị thủy đầu mục, còn chính mình móc ra ngân lượng tới phân phát cho ven bờ gặp thai họa ba cánh. Tê đại nhân tính tình ngay thẳng, đã đem Tấn Vương biểu hiện tất cả viết thượng tấu chương, phát hướng kinh đô, nghĩ đến qua không bao lâu, liền sẽ đưa đến trước mặt hoàng thượng. Một vân dao nhịn không được cười lạnh một tiếng, vị này Tấn Vương điện hạ quán sẽ diễn trò, ở tranh thủ thanh danh phương diện càng là thủ đoạn cao siêu, một khi đã như vậy. kia làm người lậu thủ đem tấn vương thanh danh lan truyền đến càng thêm tốt một chút chủ tử chẳng lẽ ngài tưởng trợ giúp tấn vương giúp hắn một vân giao trong ánh mắt có thể ý tràn ngập ta như thế nào sẽ giúp hắn đâu hắn không phải phải hướng thượng bỏ sao vậy cho hắn đỡ ổn cây thang làm hắn bò đến càng cao một ít rốt cuộc đăng cao dễ ngã trọng không cho hắn đứng ở chỗ cao lại như thế nào có cơ hội làm hắn tan xương nát thịt sáu lượng trầm hạ ánh mắt là tỉnh chủ tử yên tâm, thuộc hạ lập tức đi làm. Tiểu thư sở hận người, chính là hắn sở hận người, mặc kệ tấn vương đã từng đã làm cái gì, chỉ dựa vào hắn đã chịu tiểu thư phẫn hận, liền nhất định phải trả giá đại giới. Còn có, ta làm ngươi an bài tốt những cái đó ngân lượng, lại kiểm tra một lần, mấy ngày nữa chính là bà ngoại sinh nhật, kia một ngày, bà ngoại cùng hoàng thượng đều sẽ đến trên đường đi, trước tiên làm người chuẩn bị tốt, vạn không thể trên đường xuất hiện cái gì bại lộ. Là, thỉnh chủ tử yên tâm. Ân mặt khác thông chi tề danh kia một bên, làm hắn chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần tấn vương thất thế, lang vương nhất định sẽ không bỏ qua cái này chèn ép hắn cơ hội, đem chúng ta dự bị tốt công lao đưa đến tề danh trên tay. Lúc này đây, nhất định phải làm hắn hoàn toàn bị lang vương tín nhiệm, như vậy mới có thể phòng bị lý gia mưu tính. Chủ tử, lý gia gia tộc cường đại, các loại quan hệ thông gia, môn thiệt, thế lực phức tạp, có thể nói là căn cơ thâm hậu, cành lá tốt tươi, ngài chẳng lẽ cũng tưởng động lý ra sao? Một vân giao lắc đầu, vốn dĩ ta không nghĩ tới muốn cùng lý ra là địch, nhưng hiện tại bất đồng, ta lựa chọn Việt vương, liền nhất định phải vì chúng ta sau này làm tính toán, hoàng tử chi tranh nhất định khói thuốc súng nổi lên bốn phía, nếu là không đề cập tới sớm phòng bị, chỉ sợ cuối cùng thi cốt vô tổn. Hơn nữa Việt vương thân thế. Lúc trước, Hoàng hậu nương nương xảy ra chuyện kia đoạn thời gian, lý quý phi đám người trước sau có thai, như vậy các nàng cùng hoàng hậu nương nương bị biếm lánh cung có bao nhiêu quan hệ. Lý quý phi đám người có thai thời cơ quá mức trùng hợp, đồn đại chung, hoàng hậu nương nương còn bởi vì ghen ghét, còn muốn đối với các nàng mấy cái có thai phi tần hạ qua tay, tuy rằng sự tình vẫn chưa thành công, nhưng trong đó nhất định có người khác không hiểu được liên hệ. Sáu lượng rũ đầu theo tiếng là thuộc hạ minh bạch, ân vất vả ngươi chờ đợi sáu lượng lui ra ngoài Mục vân dao ngồi vào bên cửa sổ nhìn về phía bên ngoài bay múa con bướm bùi hoa ánh mắt dần dần trở nên đạm mặc lên lần này sự tính lúc sau tấn vương hẳn là liền không có đông sơn tái khởi cơ hội tề vân tấu trương nhập kinh hoàng đế xem xong tấu trương thượng nội dung vẫn luôn níu chặt giữa mày hơi hơi rời rạc một ít còn hảo tấn vương còn chưa tới phát rồ nông nỗi rốt cuộc hắn còn biết vì bà tánh làm chút thật sự Đến nỗi Lang vương, kia hải tử bị lý gia người mang oai, tính tình cũng không tính thông thấu, có thể không công không tội, không ở lúc này cấp đê tu sửa hạ ngang chân, đã xem như khó được. Hoàng đế trong lòng an ủi không ít, bởi vậy, chờ đến ý đức trưởng công chúa sinh nhật ngày này, tâm tình rất là không tội, thượng song lâm triều lúc sau, liền đổi quá quần áo, mang theo từ lạp cùng một ít thị vệ, đi tới ý đức trưởng công chúa phủ đệ. mươi 534 bắt đầu đảo hố. Một vân dao cùng hứa yên hàn sớm mà đứng lên, hứa yên hàn đến phòng ăn đi chuẩn bị đồ ăn sáng, một vân dao tắt đi trước hầu hạ y đức trưởng công chúa đứng dậy. Y đức trưởng công chúa vừa mới lên, liền nhìn đến một vân dao bưng chậu nước đi vào tới, tức khắc ngăn không được trên mặt ý cười, người nha đầu này, mau chút đem chậu nước bông, này chậu nước nhiều trọng, cũng không sợ thương đến chính mình. Bà ngoại, một chậu nước giao nhi vẫn là đoan đến động, nếu phía trước nói tốt, Hôm nay muốn giống người thường ra giống nhau quá sinh nhật, kia tự nhiên liền phải nói được thì làm được, bà ngoại cũng không thể nuốt lời. Hiện tại giao nhi liền tới phụng dưỡng bà ngoại thay quần áo rửa mặt trải đầu. Nhìn một vân giao ý cười doanh doanh bộ dáng, ý đức trưởng công chúa trong lòng sinh ấm, hảo, theo ý ngươi lời nói. Một vân giao giúp ý đức trưởng công chúa thay nàng thân thủ làm quần áo, lại tiến lên phụng dưỡng nàng rửa mặt xong, sau đó làm nàng ngồi ở trước bàn trang điểm. cầm lấy sừng tê giác sơ bắt đầu giúp nàng trải vớt tóc. Giao nhi, ta nhớ rõ ngươi phía trước liền chính mình đầu tóc đều chải vớt không hào đi. Khúc ma ma ở một bên tấu thú, trưởng công chúa, ngài là không biết, này đó thời gian tiểu thư một có thời gian liền luyện tập trải đầu, bên người nàng hầu hạ kia mấy cái thị nữ đều bị sơ sợ, vừa thấy đã có cái gì việc liền cướp làm, sợ bị tiểu thư trộm tới chải đầu. Một vân giao nhịn không được hơi hơi đỏ mặt, khúc ma ma, Ta trải đầu tay nghề rõ ràng không tồi, không có như vậy khủng bố, còn nữa nói, ta hiện tại đều luyện tập hảo, tất nhiên cấp bà ngoại sơ cái xinh đẹp, đoan chính búi tóc. Ý đức trưởng công chúa ý cười càng đậm, hảo, giao nhi cứ việc sơ, bà ngoại không sợ. Mục vân giao động tác mềm nhẹ, nàng biết chính mình cũng không am hiểu trải đầu, bởi vậy liền lựa chọn đơn giản đại khí lưu vân búi tóc, hơn nữa luyện tập quá rất nhiều thứ, trải vớt xong lúc sau cắm thượng trâm cài. nhìn chọn không ra chút nào tật xấu ý đức trưởng công chúa nhẹ nhàng mà xoa xoa trên đầu trâm cài rất là vừa lòng gật đầu khen ngợi không tồi không tồi giao nhi tay nghề tiến bộ một vân giao bị khen trên mặt hiện lên một tia thẹn thùng bà ngoại quá khen kỳ thật ta cũng liền cái này bối tóc sơ đẹp kia về sau bà ngoại liền sơ này một cái bối tóc một vân giao nhịn không được cười từ phía sau dựa vào ý đức trưởng công chúa đầu vai đa tạ bà ngoại Khúc ma ma ở một bên ý cười không ngừng, có phu nhân cùng tiểu thư ở, trưởng công chúa trên người mới có sinh khí, như vậy nhật tử cũng coi như là có tư có vị. Hứa Yên Hàn đem đồ ăn sáng bưng đi lên, mẫu thân, giao nhi, có thể dùng đồ ăn sáng. Ý đức trưởng công chúa lôi kéo hứa Yên Hàn ngồi xuống, làm bọn thị nữ đoan là được, mau ngồi xuống nghỉ một lát nhi. Khúc ma ma hỗ trợ bố trí chén đũa, này đó đồ ăn vừa thấy đó là xuất từ phu nhân tay. Quang nghe hương vị liền dị thường mê người. Hứa Yên Hàn cười nói, Khúc ma không cần mắt hẻm, Ta hôm nay làm nhiều, Phòng ăn bên kia để lại không ít, Mama ma chờ lát nữa muốn cùng chúng ta cùng nhau ra cửa, Lúc này không cần ở chỗ này hầu hạ, Đi trước ăn vài thứ đi. La, Tiên ô tì hôm nay liền có lộc ăn, Đà tạ phu nhân. Biết hứa Yên Hàn như vậy động tác đều là xem Ở chính mình mặt mũi thượng, Ý đức trưởng công chúa trong lòng ấm áp càng đậm, Mau chút đi thôi. Chờ đến hoàng đế vào cửa, liền nhìn đến người một nhà hòa thuận vui vẻ trường hợp, tức khác trong lòng mang lên vài phần hâm mộ, hoàng tỷ, chấm vội vàng ra cung, cũng không có ăn cái gì đâu. Một vân dao vội vàng đứng dậy, hành lễ lúc sau lấy quá chén đũa, thịnh hảo cơm canh lúc sau đưa đến trước mặt hoàng thượng, cứu ra ra, hôm nay nhưng không có hạ nhân hầu hạ, ngài muốn chính mình đậu thủ. Nếu phải làm người thường, một vân dao sưng hô một chút liền thay đổi. Hoàng đế nhịn không được cười lên một tiếng, vân giao nha đầu, ngươi nên sẽ không cho rằng chấm ăn cơm đều không chính mình lấy chiếc đua đi. Chẳng lẽ không phải có cung nữ trực tiếp cấp cứu ra ra huy cơm sao? Ha ha, chấm bồi ngươi cùng hoàng tỷ ăn cơm, khi nào làm cung nữ huy? Ta cho rằng đó là cứu ra ra cảm thấy ngượng ngùng. xem ra là ta tưởng sai rồi. Trước kia ở nông thôn, nghe người khác nghị luận khởi cứu ra ra tới, bọn họ đều còn nói. Ngài gánh nước dùng chính là kim đòn gánh đâu. Hoàng đế nhịn không được cười ra tiếng. Hoàng tỷ, ngày khắc cũng làm vân giao đến trong cung đi trụ hai ngày. Có nàng ở, chấm này tâm tình có thể vui vẻ không ít. Ý đức trưởng công chúa vội vàng lắc đầu, khó mà làm được. Giao nhi là ta hạt rẻ cười, ta nhưng một ngày ly không được. Kia chấm đành phải nhiều ra cung mấy tranh. Ngày thường không có việc gì liền tới hoàng tỷ nơi này cỏ bữa cơm ăn. Hảo, dùng qua cơm. Mấy người nghỉ ngơi sau một lát, liền cưới trên xe ngựa phố. Việt vương bên trong phủ, thành công công đứng ở một bên, vương ra, vu hàng bên kia truyền đến tin tức, hoàng thượng cùng ý đức trưởng công chúa đáng người đã lên phố. Ân làm người bảo vệ tốt, vạn không cần ra cái gì được rẽ. Là, thỉnh vương ra yên tâm, đều đã an bài thỏa đáng. Hoàng đế cùng ý đức trưởng công chúa đi ở đầu đường, thường thường dạo một ít mặt tiền cửa hàng. Nhìn đảo cũng coi như là tự đắc này nhạc. Nếu không phải vân giao đưa lên kia trương trị liệu ôn dịch phương thuốc, hiện tại kinh đô bên trong nhất định một mảnh dân tâm hoảng sợ hoàng đế nhịn không được cảm khái. Cứu ra ra, ra tới phía trước chúng ta đều nói tốt, hôm nay chỉ đường cái người thường. Hảo, không nói. Hoàng đế nhịn không được bật cười, hắn thân cư địa vị cao nhiều năm, ngày thường cho dù là cải trang vi hành, cũng bất quá là mặt ngoài công phu. Âm thầm sớm có quan viên rửa sạch hảo đường phố, có thể nhìn đến đồ vật rất là hữu hạn Hôm nay như vậy cùng các ba cánh trên vai thích cánh mà qua, phối hợp một vân dao cái này tiểu bối, đảo thật là có khác hứng thú. Đi qua sông lâm phố, đồng nhiên có khất cái đi lên trước tới, vị này lao ra, xin thương xót đi, cấp điểm ăn. Một vân dao vội vàng tiến lên giữ chặt hoàng đế ống tay háo, cứu ra ra, đi thôi. Những người này thật là đáng thương. Không bằng liền cho bọn hắn một ít tiền bạc. Hoàng đế nhìn đến ăn xin lão nhân áo rách quần manh, sắc mặt vàng như nến, giữa mày không khỏi giật giật, ý bảo phía sau đi theo từ lạp tiến lên cho bọn hắn một ít tiền bạc. Một vân dao muốn mở miệng ngăn trở, từ lạp đã đem tiền bạc tặng đi ra ngoài. Ngay sau đó, chung quanh cũng không biết từ nơi nào ra tới rất nhiều khất cái, sôi nổi vây tiến lên đây, đối với hoàng đế đám người liền quỳ xuống đất ăn xin. Đưa bọn họ trùng quanh vây chật như nêm tối. Hoàng đế có chút chố mắt, này. Như thế nào sẽ có nhiều người như vậy? Lao ra, xin thương xót đi. Người lương thiện. Một vân giao liền giúp đỡ lấy ý đức trưởng công chúa, bà ngoại. Đồng nhiên, bên ngoài có người hô một tiếng, tuần phố sai dịch tới. Đang ở ăn xin người ầm ầm tứ tán mở ra. Có ba cánh nhịn không được tiến lên, vị này lao ra. Những cái đó đều là phía Nam lưu lạc lại đây nạn dân, cố ý hại các ngươi này đó người giàu có, đừng để ý tới là được. Hoàng đế nhịn không được nhăn lại giữa mày, bọn họ như thế, liền không ai quản sao. Nghe vân phường cùng không tiện lâu đều thiết có thi cháo địa phương, vừa mới bắt đầu còn quản bọn họ. Ai biết những người này chờ đợi thi cháo xong lúc sau, liền lên phố nơi nơi ăn xin, phát hiện ở kinh đô ăn xin có thể được đến không ít tiền bạc. Đơn giản đêm này trở thành một cái phát tài chi đạo, mỗi lần gặp được ngài như vậy hiền lành người, liền cố ý vây đi lên, rất nhiều người không muốn dây dưa, phân tán một ít tiền bạc bọn họ cũng liền tan đi. Hoàng đế giữa mày nhăn càng khẩn, tiến lên đi rồi không vài bước lúc sau, quay đầu phân phó từ lạp, từ lạp, làm người đi cha một cha. chương 535 hố đào hảo, đường đường kinh đô, thiên tử dưới chân. Một đám nạn dân thế nhưng như thế không có sợ hãi tại đây an xin, thủ đoạn còn rất là ác liệt, như thế nào đều làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Hoàng đế bỗng nhiên nghĩ đến phía trước một vân giao ra tiếng ngăn trở, lại nghĩ đến mới vừa rồi tên kia bá tánh trong miệng nói nghe vân phượng cùng không tiện lâu thi cháo sự tình, trong lòng nhiều vài phần cân nhắc, vân giao, ngươi có phải hay không biết chuyện này? Một vân giao gọn gàng dứt khoát gật đầu, là, ta trở về lúc sau. nghe vân phường cùng không tiện lâu trưởng quậy đều cùng ta nói rồi chuyện này nói là có một đám giang nam lại đây nạn dân cả ngày ăn không ngồi rồi ở nghe vân phường cùng không tiện lâu lanh cháo thực lúc sau liền duyên phố ăn xin thủ đoạn rất là triền người cho nên ta liền làm này hai nơi về sau không hề cho bọn hắn thi cháo bất quá trong đó có không ít là chân chính nạn dân hôn tạp trong đó cũng vô pháp hoàn toàn cự tuyệt chuyện như vậy thuận thiên phủ thế nhưng mặc kệ sao. Một vân giao hơi hơi lắc đầu, thẩm đại nhân liền tính là tường quản, chỉ sợ cũng hữu tâm vô lực, rốt cuộc, bọn họ thân phận là nạn dân, mà Hoàng thượng Ngài đã sớm hạ quá ý chỉ, trừ phi tình hình bệnh dịch phát sinh, sở hữu thành chỉ đều không được cự tuyệt quanh thân nạn dân vào thành, bởi vậy kinh đô cũng không ngoại lệ. Thẩm đại nhân không thể đưa bọn họ đuổi đi, chỉ có thể làm tuần phố sai dịch phát hiện lúc sau đuổi đi, nhưng sai dịch nhân thủ hữu hạ. Này đó nạn dân lại có thể khắp nơi đi lại, muốn quản là quản bất quá tới. Đế vương gật gật đầu, ngươi dĩ vãng nạn dân cũng là như thế sao? Ta đây liền không rõ ràng lắm, bất quá, ta dò hỏi quá ở nghe vân phường thủ công các thợ đều. Rất nhiều người đều nói dĩ vãng không có gặp được quá loại tình huống này, còn nói hiện tại Hoàng thượng đối ba tánh khoan dung, đối bọn quan viên yêu cầu nghiêm khắc, bởi vậy các ba tánh không sợ con sai. cho nên những cái đó nạn dân mới dám như thế không kiêng nể gì. Nói như vậy, thế nhưng còn có chấm nguyên nhân ở. Hoàng đế không biết là nên hỉ hay nên buồn. Mục vân giao mỉm cười trả lời, Hoàng thượng đối quan viên yêu cầu nghiêm khắc, cho nên, ta đại lịch triều chính trị thanh minh, các ba cánh an cư lạc nghiệp, đây là cực hảo sự tình. Hơn nữa, những cái đó nạn dân tuy rằng thủ đoạn dùng không thỏa đáng, nhưng cũng chỉ là muốn sinh hoạt đi xuống. Cứu Gia Gia không cần như thế để ở trong lòng, chờ thêm một đoạn thời gian, giang nam bên kia thành trì trùng kiến hảo, rất nhiều người liền sẽ phản hương, mặc dù là có người lưu lại, cũng sẽ có người. Thống kê hộ tịch, trợ giúp bọn họ an trí. Hoàng đế gật gật đầu, đem trong lòng không mau bông, chuyên tâm bồi ý đức trưởng công chúa khắp nơi đi dạo. Tới gần giữa trưa, mấy người đi tới thị Nguyên Lâu, một vân giao đề nghị nói, bà ngoại, cứu Gia Ra. Chúng ta đi rồi một buổi sáng, không bằng liền đến thịnh nguyên lâu hảo sinh nghỉ ngơi một chút đi, ta nghe nói nơi này hồ cá làm nhất tuyệt, rất nhiều khách nhân mộ danh mà đến. Hảo. Mấy người vào cửa, trưởng quầy rất có ánh mắt đem người an trí ở lầu hai nhã gian. Bên ngoài có chiêng trống tiếng động vang lên, ngay sau đó tiếng hoan hô từng trận, một vân giao nghe được thanh âm, ánh mắt hơi hơi chật lóe, nhẹ nhàng mà liễm hạ đôi mắt. Hoàng đế tới vài phần tò mò tâm tư. Hôm nay cũng không phải cái gì tiết như thế nào như thế náo nhiệt. Nghe này tiếng nhạc, hẳn là có nhân ra đón dâu đi. Hoàng đế đi đến phía trước cửa sổ, mở ra cửa sổ nhìn về phía dưới lầu, liếc mắt một cái dưới, giữa mày hơi hơi nhíu lại. Chỉ thấy một đám khất cái chính quỷ gối đón dâu phía trước đội ngũ, tựa hồ là ở An xin. Có đón dâu người tiến lên quyên bảo, khất cái nhóm chỉ một cái kính dập đầu, không hề có rời đi tính toán. Lúc sau... Đón dâu người lấy tới tiền bạc rửa gần phân phát một lần, an xin những người đó như cũ dập đầu không ngừng, cuối cùng vẫn là có người nói chảo bọn họ đi gặp quan, khất cái nhóm mới không tình nguyện tránh ra con đường. Thật là buồn cười hoàng đế thần sắc không vui, những người này thực sự là lòng tham không đủ. Một vân giao không có lên tiếng, chuyên tâm phao trà. Ý đức trưởng công chúa bưng lên chén trà tới nhấp một ngụm, bên môi mang theo ý cười, hoàng đế thật là một khắc đều không chịu ngồi yên. Mau chút ngồi xuống đi, ngày khác phân phó một chút thẩm bình Huệ làm hắn hảo hảo mà dạy dỗ một chút này đó nạn dân là được. Hoàng đế đang muốn muốn quan cửa sổ, đống nhiên nghe được phía dưới kinh hô một tiếng. Hắn ngưng thần nhìn lại, liền nhìn đến có tuần phố quan sai lại đây bắt được một người khất cái, mà tên kia khất cái không được vặn mẹo. Đống nhiên có hai thỏi trắng bóng bạc từ khất cái rách nát quần áo bên trong rơi xuống xuống dưới. Hoàng đế trong tầm mắt đột nhiên hiện lên một đạo ruệ sắc. Bởi vì khoảng cách hơi chút xa một ít, hoàng đế xem không phải thực rõ ràng, nhưng là từ kia bạc bề ngoài tới xem, ít nói cũng có 50 lượng. Duyên phố ăn xin nạn dân trên tay thế nhưng có 50 lượng bạc. Hoàng thượng, đây là làm sao vậy, sắc mặt như thế khó coi. Hoàng tỷ ta vừa rồi nhìn đến có một người nạn dân trên người cất dấu ước có 50 lượng bạc. Ý đức trưởng công chúa giữa mày vừa nhíu, này không quá khả năng đi, hoàng thượng có phải hay không nhìn lầm rồi. Không có, người nọ đã tuần phố quan sai bắt lại. Hoàng đế càng là tưởng càng là cảm thấy không thích hợp nhì, quay đầu phân phó từ lạc làm người âm thầm đi theo những cái đó nạn dân, hảo hảo mà cha một cha bọn họ nơi đặt chân. Vừa rồi trên người mang ngân lượng khất cái bị trảo thời điểm, những người khác phản ứng quá mức khủng hoảng, một đám sôi nổi che lại ngực quần áo hướng ra phía ngoài trốn, phảng phất bọn họ trên người cũng mang theo ngân lượng giống nhau. Hoàng đế ngồi trở lại trên chỗ ngồi, ngưng mi cân nhắc chuyện này suy nghĩ sau một lát bỗng nhiên hoàn hồn hãy nấy nhìn về phía ý đức trưởng công chúa hoàng tỷ nói tốt là bồi ngươi ra tới dạo một dạo mua vài thứ ai biết thế nhưng gặp được chuyện như vậy chấm mất hứng quan tâm ba cánh sự tình quan trọng hoàng thượng nếu là vì giúp ta quá sinh nhật mà trì hoãn chính sự trong lòng ta mới là thật sự băn khoăn không bao lâu tiến đến điều tra thị vệ phản trở về hồi bẩm hoàng thượng mới vừa rồi bắt giữ đến trên người tàng bạc nạn dân lúc sau, quan sai phát hiện không thích hợp nhì, đem sự tình bẩm báo cho Thuận Thiên phủ phủ Doãn Thẩm đại nhân, Thẩm đại nhân làm người truy tung, một đường hỏi thăm tra được thành Tây vứt đi nhà cửa, ở bên trong bắt được không ít ăn xin giả, hơn nữa, điều tra ra rất nhiều bạc, cụ thể số lượng đang ở kiểm kê, bất quá ít nói cũng có mấy ngàn lượng bạc. Hoàng đế ánh mắt đột nhiên sắc bén lên, an xin giả trên người mang theo như vậy nhiều ngân lượng Cẩn thận thẩm vấn, đem chuyện này cha hỏi rõ ràng. Ý đức trưởng công chúa đứng dậy, hoàng thượng, nếu ngươi có chuyện, liền đi trước vội đi, có yên hàn cùng vân giao bồi ta liền hảo, chính sự quan trọng. Hoàng thị, thầm bình huệ làm việc kiên định, làm hắn đi trà chấm yên tâm. Còn nữa nói, ta hiện tại trở về cũng là chờ không nóng nảy. kia cũng hảo. Một bữa cơm, hoàng đế ăn có chút thất thần. ý đức trưởng công chúa xem ở trong mắt lại không có lại mở miệng khuyên bảo vừa mới ăn xong rồi đồ vật thẩm bình huệ mang theo người nhanh chóng đuổi lại đây vi thần tham kiến hoàng thượng tham kiến trưởng công chúa điện hạ chính là nạn dân sự tình đã điều tra xong thẩm bình huệ sắc mặt rất là khó coi từ ống tay háo trung móc ra hai thỏi bạc tử hoàng thượng ngài thỉnh xem này đó ngân lượng tư lạp vội vàng tiến lên dùng khăn tay bao vây lấy bạc đưa đến trước mặt hoàng thượng này đó bạc làm sao vậy? Hồi bẩm hoàng thượng, này đó bạc cái đấy đều có bị cắt dấu vết, vi thần suy đoán, này đó bạc hẳn là con bạc, bị người cố tình cắt cái đấy quan bạc cân ký. Cái gì? Trước 536 một con nhảy vào tới, hai chỉ nhảy vào tới. Nghe nói trong tay bạc là con bạc, hoàng đế quanh thân hơi thở tức khắc lạnh xuống dưới, sao có thể là con bạc? thâm bình Huệ quỳ trên mặt đất, cho dù là hắn xưa nay ngay thẳng. Lúc này trên chán cũng không khỏi mang lên một giọt mồ hôi, hôi bẩm hoàng thượng, vi thần dẫn người từ ăn xin giả trên người cộng điều tra ra như vậy nén bà cước có 9.000 nhiều hai, bắt được những cái đó nạn dân thẩm vấn, lại phát hiện bọn họ khẩu phong thực thần, thả đối mặt quan phủ hỏi ý, biểu hiện cực kỳ chấn định, chút nào không giống như là bình thường bình dân ba tánh. Không phải bình dân ba tánh, chẳng lẽ còn là người nào ngụy trang? Hoàng đế chợt meo nheo mắt, nhớ tới giang nam kia phê mất tích thuế bạc căn cứ du vương đưa lên hồ sơ điều tra giang nam thiếu hụt 300 nhiều vạn lượng bạc bị thay đổi thành trộn lẫn sắt xa khoáng đất phó ngựa đáp mà chân chính thuế bạc lại là không biết tung tích mà hiện tại chợ ở kinh đô bên trong phát hiện tuyệt bút hư hư thực thực quan bạc bạc sự tình nào có như vậy trùng hợp ý đức trưởng công chúa giơ tay xoa xoa giữa mày ra tới đi dạo ban ngày cảm giác mệnh mọi thực hoàng đế ta nghĩ đi về trước ngươi cũng sớm chút hồi cung đi. Nếu sự tình liên lụy trọng đại, như vậy sớm chút xuống tay điều tra, liền có thể nhiều chút cơ hội kiểm chứng chân tướng. Hoàng tỷ ngày khác chấm lại đến buổi ngươi du ngoạn. Liên lụy đến như vậy nhiều quan bạn hoàng đế cũng đã không có đi dạo tâm tư. Hảo, khi nào hoàng thượng có thời gian lại qua đây? Hoàng đế mang theo người vội vàng rời đi, y đức trưởng công chúa cũng đứng lên, giao nhi, chúng ta cũng trở về đi. Là, bà ngoại, Mục vân giao bồi ý đức trưởng công chúa trở lại thấm phương viên, Hứa yên hàn bồi nói hội thoại, liền đi xuống chuẩn bị bữa tôi muốn ăn đồ vật. Ý đức trưởng công chúa mỉm cười mở miệng do hỏi, giao nhi bữa tôi muốn ăn chút cái gì? Mục vân giao đứng dậy, đứng dậy đi đến ý đức trưởng công chúa trước mặt, vốn gối quỳ xuống thân tới, bà ngoại, hôm nay sự tình là giao nhi thiết kế, lợi dụng ngài sinh nhật tiện lợi, vạch trần thật giả thuế bạc một án, còn thỉnh bà ngoại thứ lỗi. Ý đức trưởng công chúa ý cười bất biến, đứng lên đi, không phải cái gì đại sự, người một nhà cần gì như thế để ý. Một vân giao lại là lắc đầu, nếu là đổi làm người khác, ta có thể không chút nào nương tay lợi dụng, chút nào không bỏ trong lòng, chính là bởi vì ngài là ta thân nhân, ta lợi dụng ngài mới cảm thấy trong lòng khó ăn. Ý đức trưởng công chúa không lưng đem một vân giao nâng dậy tới, không cần để ý này đó, còn nữa nói, ngươi chỉ là lợi dụng ta sinh nhật tiện lợi. Làm sự tình vẫn chưa tổn thương ta một phân một hào, không cần như thế chú ý, hảo hảo cùng ta nói một câu, cụ thể là chuyện như thế nào. Bà ngoại, chuyện này lời nói tới lời nói trưởng. Ngay từ đầu, ta cùng Việt Vương Điện Hạ Hoài Nghi Tấn Vương trong tay ngân lượng lai lịch bất chính, cho nên liền xuống tay điều tra, phát hiện tô ra tô cẩn trượng phu dương Liêm cùng Tấn Vương có liên lụy, cho nên, lợi dụng hắn hối lộ quan viên, sửa đổi chiến tích khảo hạch bình định cấp bậc tội danh. đem hắn đánh vào ngục trung. Thẩm vấn lúc sau phát hiện, hắn cùng Giang Nam Diêm Thương liên lụy chặt chẽ, thậm chí âm thầm làm Diêm Thương hướng kinh đô bên trong lót đường nhịp cầu, mà hắn đáp thượng hậu trưởng, chính là Tấn Vương Điện Hạ. Ý đức trưởng công chúa bừng tỉnh, lang vương nơi đó tin tức, hẳn là chính là ngươi cùng Việt Vương cố ý đưa quá khứ, đúng không? Là, Việt Vương Điện Hạ bên người thế lực không đủ, muốn đơn độc chống lại Tấn Vương, chỉ sợ sẽ khó có thể sự thành. Cho nên, Liền đem tin tức nói cho Lăng Vương, làm hắn cùng Lý Gia hỗ trợ đem sự tình nháo đại. Chỉ là không nghĩ tới, lúc sau Hoàng thượng sẽ làm Việt Vương Điện Hạ tiến đến Giang Nam điều tra thuế môi án, cũng không nghĩ tới, Lăng Vương hỏa tấn vương chi gian đánh cờ, thế nhưng nháo lớn đến tạc hủy đê, tương cập như vậy nhiều vô tội bà cánh. Như vậy những cái đó bắt đầu. Ta cùng Việt Vương Điện Hạ cũng là sau lại mới hiểu được lại đây, diêm thương nhóm căn bản không có giao nộp thuế bạc. mà là đem bổn hẳn là giao nộp ngân lượng tương đương thành ngân phiêu âm thầm đưa vào kinh đô Tấn Vương Điện Hạ trong tay, mà Giang Nam thuế mối thượng sổ sách cùng ngân lượng, toàn bộ đều là tạo giả. Diêm thương nhóm có Tấn Vương che chở, cho rằng có thể bắt trước phía trước Dương Châu thành thuế mối án cựu lệ, trực tiếp làm chuyên trở thuế mối thuế bạc quan thuyền ở lâm giang phía trên chim nghịm, làm tạo giả ngân lượng chìm vào trong nước, lúc sau liền có thể tra vô chứng minh thực tế, bình yên vô ưu. Chỉ là Việt Vương Điện Hạ ở Giang Nam điều tra làm tấn vương cùng Diêm Thương nhóm luôn cuống tay chân, hơn nữa Lăng Vương ở một bên như hổ rình mồi, mấy chỗ kết hợp dưới, mới náo ra tạc hủy đê sự tình. Việt Vương Điện Hạ muốn ngăn cản, nhưng là năng lực hữu hạn, vẫn chưa thành công, chỉ có thể tận lực tra tìm chứng cứ, tìm tới rồi giả tạo thuế bà quân mẫu, lại tìm được rồi một ít giả ngân lượng, còn cứu một cái Diêm Thương, từ hắn trong miệng khâu ra lúc trước trận tướng. Ý Đức trưởng công chúa nhíu nhíu mày, Tấn Vương thực sự là làm quá mức. Nhân tâm thật là thế gian này nhất hiểm ác đồ vật. Chuyện này ít nhiều bà ngoại ra tay, ngay ở trong cung động chân Phi, làm lý ra mượn cơ hội diệt trừ chân Phi nhà mẹ đẻ. Việt Vương điện hạ người điều tra, phát hiện chân Phi huynh đệ trong tay bảo tồn rất nhiều ngân phiếu, liền âm thầm giấu đi. Hôm nay Hoàng thượng ở ăn xin giả trên người phát hiện những cái đó bạc, kỳ thật chỉ là bộ dáng cùng quan bạc tương đồng, bạc phía dưới cô ý bị cắt tới một bộ phận. lấy này nghe nhìn lẫn lộn ý đức trưởng công chúa hơi tưởng tượng liền minh bạch trong đó nguyên do diêm thương nhóm đưa vào kinh đô chính là ngân phiếu còn bị việt vương âm thầm giấu đi như vậy hôm nay những cái đó ngân lượng chính là các ngươi hai người cố ý chuẩn bị là bà ngoại ta không cam lòng tấn vương như vậy dễ dàng tránh được chịu tội cho nên âm thầm chuẩn bị ngân lượng sau đó nghỉ tin tức cấp lăng vương điện hạ kỳ thật hôm nay đánh vỡ khất cái trên người có bạc quan sai Là lăng vương an bài, lúc sau điều tra ra sở hữu sự tình, cũng đều cùng ta cùng với Việt vương không có chút nào quan hệ. Mục vân giao cũng không biết, chính mình vì cái gì sẽ như vậy thẳng thắn đem sở hữu sự tình đều nói cho bà ngoại, nàng sợ hại mẫu thân sẽ cảm thấy nàng tâm tư thâm trầm, chính là đối mặt bà ngoại, lại hoàn toàn đã không có loại này băn khoăn. Các ngươi tiểu bối sự tình, tự nhiên là từ các ngươi chính mình tới giải quyết, được làm vua thua làm giặc. Nếu là không có kia phân tâm tính cùng năng lực, đi đến cuối cùng cũng chỉ sẽ hại càng nhiều người. Thiên gia bên trong xưa nay không ít phân tranh, huynh đệ, phu thê, tỉ muội. Hiếm khi có thể một đường đi đến cuối cùng, mặc kệ ngươi cùng Việt Vương như thế nào vận dụng kế sách cùng mưu lược, đối đãi lẫn nhau nhất định phải thẳng thắn thành khẩn, lợi dụng người khác thời điểm, cũng muốn phân biệt rõ ràng trong đó có vô chân tình, không cần làm ra làm chính mình hối hận sự tình tới. Là, Thì ngoại tổ yên tâm, ta nhất định sẽ không chế hảo trong đó đúng mực. Có tô gia lão phu nhân tôn thị làm tham khảo, nàng sẽ không làm chính mình đi đến tuyệt lộ thượng. Người sống một đời, tổng phải có chút tươi sống khí, nếu là người nào đều lợi dụng, cuối cùng chính mình cũng sẽ trở thành người khác tinh kế quân cờ. Ý đức trưởng công chúa đánh giá một vân giao, trong mắt mang theo nồng đậm vừa lòng chi sắc, giao nhi, hảo hảo về phía trước đi, ngươi nhất định có thể so sánh bà ngoại đi xa hơn. Nghe được lời này, một vân giao ngực căng thẳng, đống nhiên mở miệng dò hỏi, bà ngoại, ngài cảm thấy Việt vương điện hạ nếu là tưởng tranh cái kia vị trí, có mấy thành tính toán trước? Chỉ cần Việt vương nguyện ý, cái kia vị trí liền sẽ là của hắn. Ý đức trưởng công chúa ngữ khí phá lệ chắc chắn, huống chi, hiện tại ngươi cùng Việt vương đi tới cùng nhau, ngươi lựa chọn hắn, bà ngoại liền sẽ tận hết sức lực trợ giúp các ngươi. mươi 537 ý của túy ông không phải ở Diệu ninh tứ gia. Một vân giao quan sát kỹ lương ý đức trưởng công chúa thần sắc, nàng thần sắc nghiêm túc, ngự khí kiên định, không thấy chút nào miễn cưỡng chi sắc, vừa thấy liền có thể minh bạch, nàng là thật sự cho rằng Việt vương có thể chạm vào tối cao cái kia vị trí. Chẳng lẽ bà ngoại không biết Việt vương đều không phải là hoàng đế thân tử sao? Vẫn là nói, tôn thị nói là giả, chỉ là vì lừa gạt nàng. Giao nhi. Làm sao vậy? Một vân giao phục hồi tinh thần lại, ta không có việc gì, đa tạ bà ngoại duy trì. Đứa nhỏng đốc, ngươi là ta duy nhất ngoại tôn nữ, không giúp đỡ ngươi, còn có thể giúp đỡ ai đâu. bữa tối làm cực kỳ phong phú, một vân giao cùng ý đức trưởng công chúa liêu xong lúc sau, liền đi phòng lăn thân thủ làm mì trường thọ. Thanh hoa bạch ngọc tràn trang điểm suýt lá xanh mì trường thọ, hôn màu trắng ngà nước lèo, làm người xem một cái liền muốn ăn mở rộng ra. Ý đức trưởng công chúa ăn thời điểm dùng chiếc đũa nhẹ nhàng một trọn mới phát hiện một chén nhỏ mì trường thọ, kỳ thật chỉ có một cây mì sợi. Hứa yên hàn cùng một vân giao tiến lên quỳ xuống đất mừng thọ, mong ước mẫu thân, bà ngoại, thân thể an khang, phúc thọ lâu dài. Hảo, mau chút lên. Luôn luôn hỉ nộ không hiện ra sắc ý đức trưởng công chúa cười không khép miệng được. Dùng xong rồi thiện, một vân dao phủng ra thân thủ theo chế kinh phật. Người phía trước không phải đều đưa qua quần áo. như thế nào còn theo chế kinh phật. Ngươi nha, vừa trở về liền vội cái không ngừng, thật là làm người đau lòng. Một vân giao ý cười sán lạ, đưa cho bà ngoại đồ vật, mỗi một châm, mỗi một đường theo chế thời điểm trong lòng đều là ấm áp tràn đầy, tự nhiên không cảm giác được mệt. Nay miệng liền cùng lau mật giống nhau, bà ngoại tân được một đám đồ trang sức trang sức, chờ lát nữa làm khúc ma ma mang người đi chọn Hảo, ta đây cần phải nhiều chuẩn bị, chuẩn bị. Tỉnh chọn đến hoa mắt Rốt cuộc bà ngoại đồ vật mỗi loại đều là đỉnh tốt Làm người xem một cái liền luyến tiếp rời đi tầm mắt Muốn chọn lựa một ít nổi bật ra tới thực sự không dễ Ý đức trưởng công chúa ý cười càng đậm Nhìn một cái nha đầu này Đổi pháp hướng ta muốn đồ vật Nếu cảm thấy không hảo chọn lựa Vậy đừng chọn Chờ lát nữa làm khúc ma ma đem những cái đó trang sức đều cho ngươi đưa qua đi Làm ngươi thay phiên chậm rãi đeo Đa tạ bà ngoại Ngài đau nhất ta Ta như thế nào nhớ rõ, ngươi trước chút thời gian vì ăn ngươi mẫu thân làm sôi ngọt thật cẩm, nói nàng đau nhất ngươi. Ý đức trưởng công chúa cảm thụ được một vân giao thân mật, trong lòng hưởng thụ, trong miệng lại là nhịn không được đậu nàng. Bà ngoại cũng nói đó là mấy ngày hôm trước, ngày ấy thời điểm mẫu thân đau nhất ta, hôm nay bà ngoại đau nhất ta, ta phân rõ ràng đâu. Ngươi nha, thật là cái đứa bé lanh lợi. Một bữa cơm ăn xong tới. Ý đức trưởng công chúa trên mặt Ý cười liền không có dừng lại quá. Vừa mới dùng xong rồi thiện, thị nữ liền tiến đến bẩm báo. Hồi bẩm trưởng công chúa, Việt vương điện hạ tới, nói là phương hướng ngài mừng thọ. Mau chút làm hắn tiến vào Đúng vậy. Mục vân dao nhịn không được nhìn về phía cửa, trở lại kinh đô lúc sau gặp mặt nhiều có bất tiện. Trước kia không cảm thấy có cái gì, nhưng trải qua giang nam kia đoạn sớm chiều ở chung thời gian. hiện tại thế nhưng cảm thấy trong lòng phá lệ không thích đứng việt vương đi vào sảnh ngoài ánh mắt tức khắc rừng ở một vân dao trên người rời không ra nàng ăn mặc một thân vân trang phỉ hoa cẩm hà lụa áo ngắn hạ thân bồi màu xanh hồ nước váy dài một thân giả dạng tươi mát di người hơn nữa lúc này khuôn mặt thượng điểm mỹ ý cười chỉ làm người cảm thấy nàng như là một mạn xuân phong lâng lâng thổi nhập trong lòng trong phút chốc liền có thể thổi lục một mảnh hoa mạng ý đức trưởng công chúa không khỏi ho khan một tiếng trong ánh mắt mang theo rõ ràng treo ghẹo quân việt là tới cấp ta mừng thọ quân việt gặp qua hoàng cô cô mong ngưỡng hoàng cô cô phúc như lông hải thọ tỷ nam sơn hảo mau chút đứng lên đi người đứa nhỏ này không có có lộc ăn tới chậm một ít nếu là sớm chút lại đây còn có thể nếm đến tỷ tỷ ngươi cùng vân giao tay nghề phía trước bị phụ hoàng lâm thời cắt cử đi điều tra kinh đô bên trong nạn dân ăn xin án kiện Chỉ hoan thời gian lâu rồi, bằng không đã sớm lại đây. Vậy ngươi từ buổi chiều liền bắt đầu vội, nhưng ăn qua đồ vật. Còn không có. Việt Vương nói, ánh mắt ngăn không được hướng một vân giao trên người lạc, hơi có chút mạc danh ủy khuất bộ dáng. Một vân giao nhịn không được âm thầm chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trong lòng có chút xấu hổ buồn bực, người này chẳng lẽ không thấy được bà ngoại cùng mẫu thân cũng ở sao. Thế nhưng như vậy không kiêng nể gì. Việt Vương cố nén cười. hơi hơi mí môi, bà ngoại, có cơm thừa canh cặn thưởng ta một ngụm cũng đúng a kia muốn xem ngươi hôm nay đưa tới thọ lễ hợp không hợp tâm ý của ta, nếu là không hợp tâm ý, cũng chỉ cho ngươi chén trà uống, nếu là hợp tâm ý nói, khiến cho vân giao tự mình xuống bếp giúp ngươi làm một ít. Việt vương vội vàng tiến lên, đem trong tay thật dày danh mục quà tặng đưa đến ý đức trưởng công chúa trên tay, thừa dịp trưởng công chúa cùng hứa yên hàn xem danh mục quà tặng không đương. đối với một vân giao chớp trước mắt nhìn đến danh mục quà tặng thượng đồ vật ý đức trưởng công chúa trong mắt xẹt qua một mặt ý cười giao nhi ta và ngươi mẫu thân hôm nay đi lộ nhiều thấy buồn ngủ quên thực liền trước nghỉ ngơi một chút ngươi đi làm chút ăn bồi việt vương dùng một ít đi một vân giao sắc mặt tường đỏ là vân giao đã biết đình ba ngoại cùng mẫu thân tràn đầy ý cười ánh mắt một vân giao mang theo việt vương hướng ra phía ngoài đi ra sành ngoài Việt Vương tiến lên nắm lấy một vân dao tay, trong mắt ý cười chậm rãi gia tăng. Giao Nhi, ta cũng muốn ăn ngươi làm mặt. Vậy đi trước trong phòng chờ, chờ ta làm tốt, cho ngươi đoan lại đây. Hảo. Chờ một vân dao làm xong mặt đoan trở về, chính nhìn đến Việt Vương trong tay cầm một con túi tiền, nhịn không được bước chân một đốn. Kia chỉ túi tiền làm không tốt, mau chút bông. Việt Vương đem một vân dao trong tay khay tiếp nhận tới, kéo qua một vân dao tay cẩn thận đánh giá. Ta nhìn đến túi tiền thượng có vết máu, chính là không cẩn thận làm theo châm đâm thủng ngón tay. Đúng vậy, lúc trước nghe được ngươi ở Giang Nam rơi xuống không rõ, trong lòng hoảng hốt liền ra đường, rẽ, nhưng đều trách ngươi. Việt Vương lôi kéo một vân dao tay đặt ở gương mặt biên, vậy ngươi nói muốn như thế nào bồi thường, ta đều đáp ứng ngươi được không? Không tốt. Một vân dao nhẹ nhàng mà nhéo nhéo lô thai hắn, hảo, mau chút ăn cái gì đi. Chỉ là không cẩn thận chắt một chút ngón tay, không có gì trở ngại, còn nữa nói, ngươi đều đem chính mình bồi cho ta, còn có cái gì có thể lấy tới bồi thường. Việt vương bỗng nhiên tiến lên, ở một vân dao bên môi nhẹ mổ một ngụm, ta còn có thể bồi thường điểm khác. Lần này không có những cái đó hổ cá quấy rối. Một vân dao nhìn Việt vương hồng lấy máu nhi tiêm, trong lòng một trận buồn cười, người này thế nhưng so với chính mình còn dễ dàng thẹn thùng. Nghị không khỏi chậm rãi thấu tiến lên đi Liền ở Việt vương hơi hơi nhắm mắt lại Chờ đợi nàng hôn môi thời điểm Trực tiếp từ bên cạnh gấp một cây mỉ sợi đặt ở hắn bên môi Mau chút ăn cái gì Việt vương rất là đáng tiếc đảo qua một vân dao phấn nộn cánh môi Túi đầu tức giận bất bình bắt đầu cắn khởi mặt tới Tiêu thần sắc giống như trong lòng bất mãn rồi lại kiêu ngạo không muốn biểu hiện ra ngoài đại miêu Hơi hơi bất mãn hiếp mắt Toàn thân đám người đi ăn ủi, Một vân dao trong lòng ý cười nụ liệt Đem Việt Vương lấy ra tới túi tiền ném tới một bên, lấy quá theo tuyến một lần nữa bắt đầu phối ba mươi 538 tận trung cùng phụng chết khác nhau. Việt Vương ăn sau mặt, cảm thấy Mỹ mãn đem nước lèo đều uống lên cái sạch sẽ, rồi sau đó ở một bên chống đầu, thường thường dối tay lộn loạn mấy cây theo tuyến, rước lấy một vân dao trứng mắt. Ở hắn lại lần nữa dối tay lại đây thời điểm, một vân dao trực tiếp đem hắn bàn tay đè lại, ở một bên an tâm đợi, không được lộn xộn. Việt vương mượn cơ hội nắm lấy một vân dao ngón tay, kéo đến bên môi hôn hôn, trong lòng rốt cuộc vừa lòng. Vân dao, theo thừa nhiều thương đôi mắt, không cần chuyên môn vì ta theo chế độ vận. Một vân dao lại là cười lắc đầu, có thể vì người yêu cầm châm làm quần áo, phối sức, với ta mà nói, là một kiện lệnh nhân tâm du việc, còn nữa nói, chỉ vì ngươi một người làm quần áo lãng phí không được nhiều thời gian dài, không gây thương tổn đôi mắt. Việt vương trong lòng ngọt ý càng đậm. Đi đến một vân giao bên người ngồi xuống, rối tay đem nàng vòng lấy, giao nhi, hiện giờ đều tháng 5. Ân, tháng 5 làm sao vậy? Khoảng cách lúc trước ngươi ta định ra một năm chi kỳ còn có không đến nửa năm thời gian. Ta có phải hay không muốn bắt đầu chuẩn bị xính lễ? Một vân giao ngẩn ra, bỗng nhiên cười khai, vậy ngươi cần phải nhiều hơn chuẩn bị một ít. Rốt cuộc ta hiện tại là trưởng công chúa ngoại tôn nữ, nếu là xính lễ không đủ, bà ngoại tất nhiên sẽ không đáp ứng ngươi. kia thật sự không được ta liền ở rể đi hảo a đến lúc đó ta tất nhiên sẽ hảo hảo đối đãi ngươi cái này tiểu làng quân một vân dao cười ngăn không được việt vương đem một vân dao vòng eo vờn quanh càng khẩn một ít tinh trong mắt ý cười tươi đẹp kia nương tử cần phải nhiều hơn thương tiếc ha ha hảo buồn quận chúa đáp ứng ngươi hai người cười đùa một hồi lâu dương nệm biên đặt theo tuyến đều lộn rối loạn cười đùa xong việt vương đến một bên đi đọc sách cuốn. Một vân giao tác một lần nữa bắt đầu đùa nghịch theo tuyến. Tuy rằng hai người cắt làm các sự tình, một mảnh lặng im không nói gì, lại có cổ khác cấm áp, yên tĩnh quanh quẩn. Lúc này hoàng cung bên trong, hoàng đế nhìn bày biện ở đại điện bên trong một dương dương bạc, quanh thân tức giận lòng trọng. Này đó bạc đều là từ đâu chút ăn xin giả trên người truy tra. Thâm bình hoẹ vội vàng theo tiếng, hồi bẩm hoàng thượng, đúng là An xin giả trên người tàng bạc thượng vạn hoàng đế nhịn không được cười lạnh một tiếng. trong lòng trong cơn giận dữ. Tới gần tuổi già, hắn rõ ràng có thể cảm giác được chính mình thể lực chống đỡ hết nổi, nhưng càng là như vậy, hắn liền càng là bức thiết muốn đem sở hữu đồ vật đều không chê ở trong tay. Phảng phất như thế, hắn vẫn là cái kêu bảy mưu lập kế đê vương, nhưng hiện tại, có người đem hắn trở thành người mù, làm ăn xin giả cất dấu thuế bạc hướng kinh đô bên trong vận chuyển, ở hắn mỹ mắt phía dưới làm này đó động tác. Thầm bình Huệ, nay có cán tử ngươi không cần phải xen vào, Chấm sẽ làm người điều tra rõ ràng Đúng vậy Chờ thẩm bình huệ lui xuống đi Hoàng đế cởi xuống bên hông ngọc bội trầm giọng nói Vệ một Một người hắc y dị hộ vệ lặng yên không một tiếng động xuất hiện Ở trong điện, có thuộc hạ Lấy thượng long bội Chấm phải biết rằng chuyện này sở hữu ngọn nguồn Đúng vậy thanh âm còn chưa rơi xuống Đại điện bên trong đã không có vệ một thân ảnh Từ lạp đem đầu rũ đến thấp thấp Chờ đến vệ một lui xuống đi mới không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra sớm chút năm liền nghe nói hoàng thượng bên hông long bội có thể điều động ám ảnh vệ chính là hắn ở hoàng đế bên người hầu hạ thời gian không ngắn chưa từng có thấy hoàng thượng vận dụng quá vừa rồi trận vừa thấy đến vậy một chỉ cảm thấy người này mơ hồ như quỷ mị giống nhau trong lúc vô tình đối thượng người nhỏ ánh mắt càng là cảm thấy âm trầm lạnh băng xem một cái liền giống như đặt mình trong thây sơn biển máu lệnh người không rét mà run trưởng công chúa phủ Khúc ma ma vừa mới đem chung trà triệt hạ đi, liền nghe được bên ngoài vang lên một tiếng chim chóc nhẹ minh, tức khắc vẻ mặt nghiêm lại, một bên làm thị nữ lui xuống đi, một bên đem cửa sổ mở ra. Không bao lâu, một đạo hắc y ly thân ảnh từ cửa sổ mơ hồ mà nhập, không có kinh động người chung quanh một phân một hào. Nô tài tham kiến chủ tử, ý đức trưởng công chúa chậm rãi nâng lên đôi mắt, vậy một, ta sớm đã không phải ám ảnh vệ chủ tử, ngươi chủ tử là hoàng thượng. Ám ảnh vệ có thiết luật, vì Hoàng thượng tận trùng, vì trưởng công chúa phụ chết. Tính, nhiều năm trôi qua, Hoàng thượng rốt cuộc vận dụng các ngươi cũng coi như là ám ảnh vệ tạo hóa, không cần ném phụ thân ngươi thể diện. Mặt khác, cha án đúng mực muốn không chế hảo, cha được lăng vương hòa tấn vương trên đầu liền có thể ngưng hẳn, không cần lại liên lụy mặt khác, minh bạch sao. Là, nô tài lĩnh mệnh. Đi thôi. Sau một lát, khúc ma ma đem cửa sổ đóng lại. Không người đứng ở trưởng công chúa một bên, Hoàng thượng vận dụng ám ảnh vệ, thực sự là làm người ngoài ý muốn. Hoàng thượng tuổi lớn, rất nhiều sự tình lực bất đồng tâm, cũng là thời điểm yêu cầu người hỗ trợ. Trong cung tình hình như thế nào? Trân Phi bị Lý Quý Phi chèn ép, hiện giờ tự lực khó chi, liền tìm được dối Đức Phi, muốn mượn sức nàng duy trì Tân Vương. Đức Phi đang ở do dự bên trong, nhưng thật ra Tô Vũ Nghi. Tô Vũ Nghi làm sao vậy? Lý Quý Phi âm thầm làm người cấp Tô Vũ Nghi uy giả dựng thảo, còn âm thầm bày mưu đặt kế thái y hề người, làm hắn hỗ trợ điều chỉnh kết luận mạch chứng. Ý Đức trưởng công chúa cười nhạo một tiếng, lần lượt rửa sạch, chính là này trong cung luôn là như vậy không sạch sẽ. Đức Phi nhiều năm như vậy khúc mắc liền ở chỗ không có hài tử, cho nên, sẽ đối chân Phi mượn sức động tâm. Nhưng nếu là Tô Vũ Nghi có thể sinh hạ con nối roi, nàng liền có thể nhận nuôi lại đây buông dưới gối. Lý Quý Phi chính là nhìn chuẩn điểm này, mới ở tô vũ nghi trên người động tay chân, quái giày nàng cùng chân Phi liên hợp. trưởng công chúa, nhưng yêu cầu ra tay chấn một chấn hậu cung. Hậu cung bên trong âm khí trọng, chấn là chấn không được, tùy các nàng đi thôi. Đúng vậy. Giang Nam, đê tu sửa tiến vào kết thúc, tề vân lại lần nữa tặng tấu trường nhập kinh. Hoàng đế nhận được sổ con, không có chút nào chần trở, hạ chỉ triệu lăng vương Hòa tấn vương hồi kinh. Mục vân giao nghe thấy cái này tin tức, nhẹ nhàng buông trong tay hoa cát, đem trước mặt hỷ thước đăng mai lưu xuân trong bình phù dung hoa sửa sang lại hảo cánh lá, hỷ thước đăng mai, hảo dấu hiệu, cẩm lan, cấp mẫu thân đưa qua đi. Là, thiểu thư, nhận được hồi kinh ý chỉ lăng vương vui vô cùng, vội vàng làm người bắt đầu thu thập chuẩn bị. Tấn vương lại là mặt lộ vẻ trần trờ chi sắc, tề đại nhân, hiện tại đê tu sửa đang ở thời khắc mấu chốt, ta như vậy rời đi. ngươi một người có thể vội đến lại đây sao tề vân này đó thời gian đối tấn vương lau mắt mà nhìn ai có thể đủ nghĩ đến thân là đường đường hoàng tử tấn vương có thể buông sở hữu cái giá ở đường sông thượng ngâm chính là cả ngày thậm chí còn liên tiếp tự mình động thủ trợ giúp công trình trị thủy nhóm vận chuyển bùn xa gạch thạch điện hạ không cần quá mức lo lắng đã nhiều ngày thời tiết thực hảo vẫn luôn không có trời mưa đường sông thượng đã sửa sang lại không sai biệt lắm ngài mệt nhọc như vậy lâu cũng nên hồi kinh hảo. Xin nghỉ ngơi một chút. Như vậy đi, tuy rằng phụ hoàng đã hạ chỉ, nhưng là cũng không để bụng trì hoán này một hai ngày, lâm giang tài quang lấy thẳng đang ở thời điểm mấu chốt, chờ đến đường sông một lần nữa khai đào xong, ta lại nhích người phản kinh, nếu hết thể thuận lợi, bổn vương vừa lúc có thể giúp tề đại nhân thành công. Không được, lúc trước tài quang lấy thẳng cái này ý tưởng vẫn là đã chịu ôn nhàn quận chúa dẫn dắt, sau lại đường sông tài thẳng có thể thuận lợi hoàn thành cũng đều là chư vị ba cánh cùng công trình trị thủy nhóm công lao hạ quan trăm triệu không dám kể công bất quá ta xem lang vương điện hạ tựa hồ đã bắt đầu thu thập hành lễ ngài không cùng nhau đi nói không có gì đáng ngại lang vương nghe nói bên này tin tức lúc sau lạnh lùng cười nhạo một tiếng lên ngựa rời đi thời điểm vừa lúc gặp vừa mới hồi phủ Tân vương lao tam ngươi liền tiếp tục ở chỗ này tranh thủ thanh danh Vì huynh liền đi trước, ở kinh đô bên trong chờ người tin tức tốt. Ra đây liền cầu chúc đại hoàng huynh thuận buồm xuôi gió. Chờ đến tấn vương đi vào sân, lang vương thấp giọng lên trào, người hạ tiện chỉ biết dùng một ít hạ tiện phương pháp, cho rằng thu nạp nhân tâm là có thể tả hữu đại thế. Vọng tưởng mươi 539 huyết nhận ra, mũi nhọn hiện. Hoàng cung bên trong, hoàng đế nhìn trong tay sổ con, thật lâu không có lên tiếng, một hồi lâu, nhẹ giọng phân phó từ lạp đi thỉnh ý đức trưởng công chúa lại đây là nô tài này liền đi ý đức trưởng công chúa tiến vào đại điện nhìn đến hoàng đế sắc mặt trong lòng một mảnh lo lắng hoàng thượng đây là làm sao vậy hoàng tỷ ngươi đến xem này phân tấu trương. ý đức trưởng công chúa tiếp nhận sổ con nhìn lướt qua lúc sau gắt gao mà nhăn lại giữa mày những cái đó ăn xin giả là tấn vương tổ chức nhân thủ hoàng tỷ châm thật là không nghĩ tới lao tam hắn hắn nhìn đến y đức trưởng công chúa hoàng đế trong lòng căng chặt kia căn huyền trợn đứt gãy cả người nháy mắt dàn nua rất nhiều đưa bản sắc mặt phát thanh y đức trưởng công chúa vội vàng tiến lên đỡ lấy hoàng đế quay đầu phân phó một bên từ lạp nó đứng làm cái gì còn không mau đi thỉnh thái y yề đúng vậy từ lạp hoang mang rối loạn vội vội đem thái y yề mời đi theo một phen trần trị uống dược lăn lộn xuống dưới đã qua hơn một canh giờ Ý đức trưởng công chúa ngồi ở mép giường, nhìn sắc mặt vàng như lên đế vương, đầy mặt đều là lo lắng chi sắc. Hoàng thượng, con cháu không biết cố gắng, hảo hảo mà trừng phạt, dạy bảo là được, hà tất lấy thân thể của mình nói giỡn. Không thoải mái cũng không biết làm từ lạc là bọn họ kêu thái ý thì sao. Nếu là ta hôm nay không tiến cung, ngươi có phải hay không cứ như vậy ngao chứ? Đại lịch triều yêu cầu ngươi, thiên hạ vạn dân càng cần nữa ngươi. Liền tính là vì bá tánh suy nghĩ, hoàng đế cũng không thể như thế. Hoàng đế nhắm mắt lại, giơ tay chủ y chủ y ngực, hoàng tỷ, chấm có phải hay không quá mức thất bại? Hoàng thượng như thế nào sẽ như thế tưởng? Lúc trước, đại lịch triều thế gia săn sát, hoàng quyền suy bại, quốc lực hao tổn máy móc nghiêm trọng, hoàng thượng một đường diệt trừ sáu đại thế gia củng cố hoàng quyền, làm đại lịch triều phát triển đến nay, trở nên phồn vinh hương thịnh. hiện tại ba cánh có cái nào không khen ngợi ngươi là một thế hệ minh quân, như thế nào sẽ thất bại. Chấm vẫn luôn mời thiên hạ danh sư, khuynh tâm rẻ rô mấy cái hoàng tử, chính là ngươi nhìn xem, lão đại quân lăng dựa vào lý gia tự cao tự đại, một khi hắn bước lên hoàng thượng, lý gia thế tất làm đại, đến lúc đó, nói không chừng lại sẽ đến một cái thế gia chi loạn, tấn vương tâm tính lãnh khốc, lúc này đây Giang Nam chi loạn, hoàn toàn chính là xuất từ hắn bức tích. Hơn nữa hắn chút nào không xem đại lịch chiếu ích lợi, một lòng chỉ nghĩ lợi kỷ. Hoàng tỷ, lúc này đây ăn xin giả tàng bạc án. Chính là tấn vương bút tích, hắn lợi dụng phương thức này, đem thuế bạc vận chuyển nhập kinh. Khu khu. Hoàng thượng bất giận, mau chút uống nước hoán một chút. Ý đức trưởng công chúa bưng nước gấm làm hắn uống xong, rồi sau đó nhẹ nhàng mà giúp hắn vô vô phía sau lưng. Hoàng tỷ, châm cảm thấy trái tim băng giá. mặc dù là quân lăng cùng quân tấn không biết cố gắng không phải còn có quân du cùng quân việt sao quân du tính tình quá mức trắng ra dũng mãnh bởi vì mà mưu trí không đủ có thể vì soái lanh binh lại khó có thể gánh vác một quốc gia mà quân việt Hán, là chấm hại hắn nếu là lúc trước không cho hắn ở lãnh cung bên trong sống một mình 12 tái nếu không đem hắn phóng tới việt tây bảy tám năm không nói được hắn tính tình sẽ không thiên thành như vậy hoàng tỷ Chấm hiện tại mới phát hiện, này mấy cái nhi tử thế nhưng không có một cái có thể đảm đương đại nhiệm. Hoàng tỷ, chấm nên làm cái gì bây giờ? Hoàng đế hơi hơi cắn răng, tràn đầy đều là đau kịch liệt chi sắc. Hoàng thượng quá mức bi quan, quân lăng tuy rằng hành sự có chút bất công, nhưng là hảo hảo dạy dỗ, cũng không phải chẳng làm nên trò chống gì. Quân du tính cách trắng ra, lại có thể biết người khéo dùng, công đạo cho hắn sai dịch làm đều không tồi, quân tấn tính tình trợn. Hảo hảo sàn nhà nghiêm đồng dạng không phải không có thuốc nào cứu được. Đến nỗi quân việt, hắn tính tình tuy lãnh, trong miệng không nói, trong lòng lại phá lệ để ý thân tình, cũng là cái hảo hài tử. Nếu hiện tại bọn họ không thích hợp đảm đương trọng trách, kia hoàng thượng liền càng thêm hẳn là hảo hảo mà bảo trọng thân thể, cẩn thận dễ dỗ một chút mấy cái hoàng tử, từ giữa chọn lựa ra nhất thích hợp người được chọn. Thần sắc suy sụp hoàng đế nghe được lời này trong lòng thoải mái một ít, hoàng tỷ. Quân tấn tính tình chỉ sợ vạn bất quá tới, tuy rằng chấm băn khoăn hoàng gia mặt mũi, không nghĩ đem Lâm Giang vỡ đêm một án chân tướng chiêu cáo thiên hạ, nhưng chấm không thể lại bao che tấn vương, chờ hắn trở về, chấm sẽ đem hắn hoàn toàn giam cầm ở công bộ, sẽ không lại đối hắn có bất luận cái gì khoan dung. Đến nỗi Lang Vương, chấm, hoàng thượng ý đức trưởng công chúa ra tiếng đánh gây hắn, triều đình trung đại sự ngài xưa nay coi chừng mực, này đó ta cái này làm trưởng công chúa giúp đỡ không thượng nội Giao nhi hiểu chút y y thuật, ngày khác làm nảng tiến cung giúp ngươi điều dưỡng một chút thân thể, tiên hàn làm đồ ăn cũng cực kỳ mỹ vị, ngươi cũng có thể nếm thử. Nhận thấy được ý đức trưởng công chúa tị hiểm chi ý, hoàng đế cười khổ một tiếng, hoàng tỷ, ngươi luôn là như vậy, ngươi ta thân là tỷ lệ ta liền tính là lòng nghi ngờ ai, đều sẽ không lòng nghi ngờ ngươi. Ta biết hoàng thượng tâm ý, nhưng nên chú ý vẫn là phải chú ý, ngay cả hậu cung đều không được tham gia vào chính sự. càng đừng nói ta một cái trưởng công chúa, đem phẫn nuốt phát tiết ra tới, hoàng đế tâm tình hảo rất nhiều, hoàng tỷ, ta biết ngươi không thích ở tại trong cung, nhưng hiện tại chấm thân thể biến kém, rất nhiều sự tình tổng cảm thấy lực bất tòng tâm, hoàng tỷ liền mang theo yên hàn cùng giao nhi trụ đến ngọc hoa cung trung đến đây đi, gần nhất giao nhi giúp ta điều dưỡng thân thể phương tiện mà đến, ta có chút trong lòng lời nói, tìm hoàng tỷ nói thời điểm cũng phương tiện, hảo. Ý Đức Trưởng Công Chúa đáp ứng rồi xuống dưới. Hoàng đế tháo xuống trong tay Long Bội, nhẹ nhàng mà đưa đến Ý Đức Trưởng Công Chúa trước mặt. Hoàng tỷ, nhiều năm trôi qua, chấm lại lần nữa vận dụng ám ảnh vệ. Ý Đức Trưởng Công Chúa ánh mắt khẽ run lên, ta tin tưởng Hoàng thượng có chính mình đúng mực. Nắm Long Bội, Hoàng đế đôi mắt đỏ lên, thượng một lần vận dụng, là giết chết sáu đại thế gia, vì nhu nhi báo thủ, lúc này đây vận dụng, lại là vì điều tra chính mình nhi tử. Chấm đau lòng, chấm đau lòng a hoàng tỷ. Ý đức trưởng công chúa nắm lấy hoàng đế tay, trong ánh mắt tràn đầy trấn an tri sắc, hoàng thượng, nói lại nhiều cũng là tái nhợt vô lực, ta chỉ nghĩ nói cho ngươi một chút, đại lịch triều còn cần ngươi. Hoàng đế sừng sốt, thật mạnh gật gật đầu, hảo, chấm minh bạch. Bất quá hoàng tỷ, ám ảnh vệ lúc trước là hoàng tỷ một tay kiến tạo, sau lại ngươi thân thủ giao cho trong tay của ta, còn lần nữa báo cho ta. ám ảnh vệ sát khí quá nặng không nên thường xuyên vận dụng nhưng trước mắt chấm tuổi lớn ngăn cản không được mấy cái hoàng tử tranh đấu chỉ có bắt đầu dùng trôi này huyết nhận mới có thể đủ làm triều đình trên dưới có điều kinh sợ nhưng chấm lo lắng lo lắng cho mình quyền thế chi tâm quá nặng thậm chí đến sau lại hồ đồ bởi vì nghi kỵ chi tâm mà vọng động sát nghiệm cho nên thỉnh hoàng tỷ thu hồi long đội hoàng thượng trăm triệu không thể ý đức trưởng công chúa vội vàng lắc đầu Hoàng tỷ, chẳng lẽ liền ngươi đều không muốn giúp chấm một phen sao? Hoàng đế Nam Y Đức trưởng công chúa tay, trong ánh mắt mang lên nước mắt, lúc trước, hoàng tỷ lôi kéo chấm tay, dò hỏi chấm nhưng có tâm thiên hạ? Chấm trả lời, có. Hoàng tỷ ngôn, nhất định khuynh tâm toàn lực, lực bảo chấm bước lên ngôi vị hoàng đế. Cuối cùng, hoàng tỷ thực hiện lời hứa, lại ra từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh Vinh Quang, một chút đem trong tay quyền lợi giao phó với chấm. Không có chút nào lưu luyến cùng không tha, đối chấm là cỡ nào tín nhiệm. Nhiều năm như vậy, chấm trong lòng vẫn luôn cảm nhớ, đem hoàng tỷ ân tình nhớ với trái tim. Ý đức trưởng công chúa thần sắc hoàng hốt, nhoáng lên nhiều năm như vậy đi qua, hoàng thượng còn nói những cái đó chuyện cũ năm xưa làm cái gì. Hoàng tỷ, ngươi lại giúp chấm một phen, chấm cả đời này vì đại lịch triều cẩn trọng, cho dù chết, cũng muốn bồi dưỡng ra đủ tư cách người thừa kế lúc sau chết lại. Chớm không thể làm khổ tâm kinh doanh đại lực triều, hủy ở bất hiếu tử tôn trên người. Ý đức trưởng công chúa nhìn về phía đế vương trong tay long bội, chậm rãi duỗi tay tiếp nhận, Hảo, ta đáp ứng ngươi. Hoàng đế trong lòng vui vẻ, đa tạ hoàng tỷ. Người ta tỷ đệ chi gian, không cần phải nói tạ tự. Hảo, chương 540 ngươi bị thượng chút độc rực đi. Một vân giao thu được tiến cung tin tức lúc sau, liền bắt đầu động thủ thu thập đồ vật. Tuyết hồ chạy tới, Bắt lấy một vân dao làn váy không giải móng đuốt, chi chi, chi chi. Một vân dao không lưng đem tuyết hồ bế lên tới, ngươi làm sao vậy? Ta cùng mẫu thân muốn đi trong cung, ngươi liền thành thành thật thật đai ở thấm phương viên trung đẳng chúng ta trở về, đã biết sao? Lúc này, độc nương tử bị cẩm xảo lánh đi tới, vừa vào cửa liền nhìn đến một vân dao cánh tay chỗ nằm bỏ tuyết hồ đầy mặt ý cười bộ dáng, cả kinh nàng tức khắc dừng lại bước chân. Cái này nha đầu chẳng lẽ thật là hồ tiên chuyển thế? Sao ngươi lại tới đây? Độc nương tử gián môn đi vào tới, đến khoảng cách một vân giao xa nhất trên ghế ngồi xuống, cảm thấy khoảng cách còn chưa đủ, lại đứng dậy dọn ghế rửa về phía sau xê dịch. Ta ở thường đức y quán đợi ngươi hồi lâu, ngươi thế nhưng vẫn luôn đều không có phái người tới liên hệ ta, có phải hay không đem ta vứt chi sau đầu? Ngươi không phải nói có việc lại liên hệ ngươi sao? Gần nhất trong khoảng thời gian này không có gì sự tình, đơn giản liền không liên hệ ngươi. Còn nữa nói, ta không liên hệ, ngươi không phải cũng chính mình lại đây. Độc nương tử giận dỗi, muốn tiến lên tìm một vân giao lý luận, lại nhìn đến nàng trong lòng ngực ôm tuyết hồ, vội vàng ngừng động tác, thử, ngươi muốn thu thập đồ vật tiên cung. "Ân, ngươi làm sao mà biết được như vậy mau. Thái y thì chung còn có dược tiên quốc xuất thân đệ từ đâu, truyền lại một chút tin tức vẫn là có thể. Ta nghe nói hoàng thượng bị khí tới rồi, thân thể không phải thực hảo, cho nên ngươi tốt nhất nhiều chuẩn bị điểm cứu mạng dùng thuốc viên, muốn hay không ta phân cho ngươi một ít. Ta trước tiên có chuẩn bị. Ta thấy được, kia chỉ nho nhỏ hầm thuốc như thế nào đủ, còn có độc dược đâu. Ta và ngươi nói, trong cung thủy rất sâu, những cái đó phi tử các nương nương, một lời không hợp là có thể cho ngươi hạ dược, còn làm người khó lòng phong bị, ngươi muốn nhiều chuẩn bị một chút độc dược. Nếu là xem người này không có hảo ý, không cần phải xen vào mặt khác, trước hạ dược đem người lược đảo mới là mấu chốt. Trong cung thứ gì cha đều nghiêm, ta có thể mang một ít thuốc viên tiến cung, vẫn là chiếm thân phận tiện lợi, những cái đó độc dược liền tính là chuẩn bị, cũng mang không đến trong cung đi. Độc nương tử bĩu môi, ngươi như thế nào như vậy tử tâm nhãn, móng tay thượng, châm cài thượng, ống tay háo, làn váy, đế giải, túi thơm. muốn tàng điểm độc còn không dễ dàng sao. Còn nữa nói, ngươi nếu là như vậy sợ hãi người điều tra ra, vậy đem độc tách ra à, ngươi y thuật cũng không cạn, hẳn là biết có chút độc chỉ cần đem dược liệu tách ra, là kiểm tra không ra vấn đề, nhưng là tổ hợp đến cùng nhau, nhất lưu cao thủ cũng có thể làm hắn chết thượng 10 lần, 8 lần. Tính, xem ngươi cả ngày ngươi sống trong nhung lụa, chỉ sợ không biết này đó, ngươi yên tâm tiến cung. Ta làm người lén lút cho ngươi đưa chút độc dược qua đi. Hoặc là ta đem có thể dùng người nói cho ngươi, ngươi trực tiếp phân phó nói độc ai, bảo đảm một độc một cái chuẩn. Một vân dao đem tuyết hồ phóng tới một bên tiểu rổ chung. Ta đây là vào cung tiểu trụ, không phải thượng chiến trường giết địch, Trong cung những người đó một đám đều kính sợ ta bà ngoại, đối ta liền tính là không nghĩ giao hảo, cũng sẽ không cố tình kết thủ. Yên tâm đi, không có như vậy nhiều nguy hiểm. Phòng ngươi chi tâm không thể vô, đúng rồi, ta lần này tới, còn có một việc muốn nói cho ngươi, cái kia tô vũ nghi có thai, ngươi biết không? Có thai. Một vân giao trong lòng kinh ngạc, tin tức này nàng thật đúng là không biết, hắn phía trước giúp hoàng thượng đem quá mạnh, dựa theo thân thể hắn trạng uống hẳn là rất khó lại làm nữ tử thụ thai. Độc nương tử hắc hắc cười một tiếng, ta nói cho ngươi, trong cung các nương nương thật là có biện pháp, chân phi muốn mượn sức đức phi. Sau đó Lý Quý Phi không nghĩ làm Đức Phi bị Trần Phi mượn sức, cho nên âm thầm động thủ, cấp Tô Vũ Nghi dùng giả dựng thảo, làm người cho rằng nàng mang thai. Như vậy, Đức Phi trong lòng liền muốn ôm Tô Vũ Nghi hài tử, như vậy mạnh ra liền có dựa vào, nàng liền sẽ không bị Trần Phi mượn sức. Lý Quý Phi mục đích cũng đặt tới, người nói tốt chơi không vui chơi. Một vân dao nhịn không được khẽ cười một tiếng, giả dựng thảo. Liền tính là Tô Vũ Nghi thật sự mang thai. Hoàng thượng chỉ sợ cũng chống đỡ không đến hài tử lớn lên, thật là không biết những người này nghĩ như thế nào. Đúng vậy, cho nên ta mới cảm thấy hảo chơi. Độc nương tử lo chính mình nói được vui vẻ, hơi hơi nết lên chân trên mặt đất điểm A điểm, làn váy thượng chuế tua cũng đi theo lắc qua lắc lại. Tuyết hồ lạng yên không một tiếng động túi thấp người bò qua đi, đối với độc nương tử liền nào tới, một chút treo ở trên người nàng. Độc nương tử ý cười trợt cứng đờ ở trên mặt, sắc mặt soát một tiếng biến bạch mồ hôi lạnh đều phải ra tới hồ hồ hồ ly một vân dao nhịn không được vui sướng khi người gặp họa ngươi cần phải tiểu tâm một ít nga cũng không nên chọc giận ta muội muội nàng con nhỏ giã tính chưa thu hơn nữa cực kỳ mang thủ ngươi chọc giận nàng chỉ sợ nàng sẽ mỗi ngày cuốn lấy ngươi muội muội độc nương tử nhịn không được cắn răng hồ ly muội muội ha ha một vân giao cười bụng đau xem độc nương tử thật cẩn thận chấn an tuyết hồ tuyết hồ lại không cảm kích liên tiếp ở độc nương tử trên người nhảy nhót chờ xem đủ cho hay nàng mới tiến lên đem tuyết hồ ôm xuống dưới chờ tuyết hồ vừa ly khai độc nương tử rốt cuộc nhịn không được trực tiếp chạy đến ngoài cửa ta đi trước ngươi đem tuyết hồ mang vào cung đi như vậy có ai cho ngươi ngươi liền đem ngươi mội mội thả ra đi nó so ngươi lợi hại nhiều cẩm lan đem chung trà đặt ở một bên Thần sắc buồn cười, thật không biết vị này độc nương tử như thế nào như vậy sợ hồ ly. Mỗi người đều có chính mình chấp nghiệm, ai biết được, nàng nhưng thật ra nhắc nhở ta, đem tuyết hồ lưu tại bên ngoài cũng không yên tâm, dứt khoát mang vào cung đi thôi, trong cung nhàn chán, ngày thường còn có thể bồi nó chơi đùa giải buồn. Hảo, kia nô tì hiện tại liền giúp đạp tuyết thu thập đồ vật. ân, Thúy đa cư chấp điện, tô vũ nghi nhẹ nhàng mà vô về chính mình bụng. trên mặt mang theo nồng đậm ý cười một bên cung nữ cẩn thận giúp nàng xoa bóp bả vai ôn nhu nói chủ tử thật là phúc trạch thâm hậu tô vũ nghi vô về bụng động tắc càng thêm mềm nhẹ ai nói không phải đâu trời cao khắt khe ta lâu như vậy rốt cuộc lọt mắt xanh ta một hồi nàng cũng không nghĩ tới chỉ là bị hoàng thượng sủng tín một đêm thế nhưng liền có thai cung nữ phát giác tô vũ nghi nhìn về phía trên bàn trung trà vội vàng tiến lên đem trung trà đoan lại đây cẩn thận thử qua độ ấm lúc sau mới phóng tới Tô Vũ Nghi trên tay, nương nương hiện tại có mang long tự, thái y đi phân phó, không nên dùng để uống nước trà, cho nên đổi thành điều dưỡng thân thể hoa quả trà, nương nương nếm thử này hương vị thích chứ. Tô Vũ Nghi đoan quá chung trà tới người ngửi, đồng nhiên che lại ngực nôn khan một trận. Cung nữ vội vàng tiến lên đem chung trà tiếp nhận tới, nương nương, nương nương ngài đây là làm sao vậy? Ngửi được này hoa quả trà hương vị, ta ngực liền ngăn không được phạm ghê tởm, quá mức ngọt nhị. Cung nữ vội vàng đem hoa quả trà đoan đến một bên, kia nô tì đi cấp nương nương đổi một chản nước cấm tới, như thế nào? Nước gấm không có một chút hương vị, ta ngực khó chịu khẩn, như thế nào uống đến đi xuống? Tô vũ nghi rửa vào giường nệm thượng, nhẹ nhàng nhíu lại giữa mày, lại nói tiếp, ta nhớ rõ mục vân giao cực kỳ am hiểu sao lá trà, nàng thân thủ làm được hoa quả trà không chỉ có hương vị hảo. còn có thể bang nhân điều dưỡng khí sắc, nghe nói, kim phu nhân lúc trước mang thai thời điểm, nàng liền tặng như vậy trả qua đi. chương năm có thai chính là làm ra vẻ. Cung nữ nghe huyền âm mà nhạc ý, vội vàng mở miệng nói, nương nương, ngài hiện tại quý trọng thần, nô tỳ nghe nói ôn nhàn quận chúa tới trong cung tiểu ở, không bằng nô tỳ làm người đi nói một câu cái này tình huống, thỉnh quận chúa ra tay hỗ trợ sau một chút hoa quả trà. Tô vũ nghi nhịn không được dơ lên khỏe môi, vẫn là người hiểu biết ta tâm tư. Nô tỷ lập tức liền đi. Mục vân giao vừa mới đem tuyết hồ an trí hảo, liền nghe cẩm lan nói thúy đa cư người tới, không khỏi hơi hơi nhướng mày sao, ngươi nói thúy đa cư. Là, nghe nói là nguyệt tần nương nương người. Nghĩ đến độc nương tử nói Tô vũ nghi bị tính kế dùng giả dựng thảo, trong mắt hiện lên một đạo ý cười, làm người tiến bảo. Đúng vậy. Thức mau. Một người cung nữ liền đi đến, đối với một vân giao cung kính hành lễ, nô tỳ gặp qua ôn nhàn quần chúa. Ngươi tới cầu kiến, là vì chuyện gì? Một vân giao ngồi ngay ngắn ở ghế trên, thiên thủy bích sắc làn váy trầm rãi ra ra, lộ ra một chút thêu hồng nhạt hoa sen dày thêu thiêm. Cung nữ hơi ngầm đầu, liền nhìn đến cặp kia dày thêu thượng được khảm ngọc châu lưu chuyển rực rỡ, vội vàng, túi đầu không dám lại xem. Hôi bẩm quần chúa, Nguyệt Tân Nương Nương hiện tại mang thai. thai ngén làm hại thập phần lợi hại thang thang thủy thủy mặc kệ đổi làm cái gì đa dạng đều uống không đi xuống duy độc tưởng niệm quận chúa làm hoa quả trà nô tỉ cả gan vì nguyệt tần nương nương trong bụng hải tử suy nghĩ không biết có thể hay không làm phiền một chút quận chúa thỉnh ngài hỗ trợ điều chế một ít cẩm lan nghe được thẳng những mày Nguyệt tần có thai cùng tiểu thư có quan hệ gì thang thang thủy thủy đều uống không đi xuống này hoa quả trà liền uống đến đi xuống còn nói cái gì tưởng niệm Tô vũ nghi trước nay đều không có uống qua tiểu thư chế tác hoa quả trà, liền cái gì hương vị cũng không biết, đâu ra tưởng niệm. Một vân giao lại là nhẹ nhàng mà dơ dơ lên khỏe môi, hảo à, bất quá, ta tới trong cung phía trước vẫn chưa mang thứ gì, cho nên, này chế tác hoa quả trà yêu cầu tài liệu, còn cần Nguyệt Tần Nương Nương chính mình phân phó nội vụ tư bên kia chuẩn bị, như vậy đi, ta hiện tại viết cái đơn tử, ngươi lấy về đi giao cho Nguyệt Tần Nương Nương, chờ đồ vật chuẩn bị tốt. Ta liền bắt đầu sao chế tác. Là, như thế, liền đa tạ ôn nhàn của chúa. Một vân giao viết hảo đơn tử, làm cẩm lan đem người tặng đi ra ngoài. Tiểu thư, vị kia nguyệt tần nương nương rõ ràng là cố ý khó xử ngài Ai không biết tiểu thư cùng tô ra ăn tết, phía trước tô ra gặp nạn tô vũ nghi không có bị liên lụy liền không tội hiện tại còn ỷ vào mang thai, bắt đầu riêu võ dương oai đi lên, sai sử tiểu thư hỗ trợ làm trà uống. Thật là làm nhân khí phẫn. Đúng vậy, ta đã nhìn ra. Một vân giao khỏe môi mỉm cười. Một khi đã như vậy, ngài vì sao còn phải đáp ứng giúp nàng làm hoa cỏ trà đâu? Chờ coi là được. Thúy Đa Cư Thiên Điện, Nguyệt Tần nghe cung nữ nói một vân giao đáp ứng rồi, không khỏi từ trong lòng cảm giác từng trận vui sướng, đem một vân giao viết đơn tử đưa đến nội vụ tư đi, làm cho bọn họ mau chút chuẩn bị, ta còn chờ một vân giao giúp ta làm trà đâu. Đúng vậy. Nghĩ đến một vân dao trong lòng tức giận rồi lại không thể nề hà bộ dáng, Tô Vũ Nghi tâm tình rất là vui sướng, buổi tối cơm đều ăn nhiều nửa chén. Đang muốn muốn đi ngự hoa viên tán một tàn bộ, liền nhìn đến Đức Phi mang theo người đã đi tới. Nàng vội vàng thu liễm đắc ý thần sắc, ngoan ngoan tiến lên hành lễ, gặp qua Đức Phi nương nương. Đức Phi giữa mày níu chặt, đột nhiên đem một chương đơn tử ném tới Tô Vũ Nghi trên mặt, là ngươi làm nội vụ tư chuẩn bị mấy thứ này. Tô Vũ nghi trong lòng nhẹ dựng vội vàng đem đơn tử nhặt lên tới xem xét, tháng chạp đông tuyết hai tháng hoa, ba tháng mưa xuân tháng tư mầm, tháng năm tế trúc tháng sáu thảo, bảy tám chín tháng ngọt quả dưa, mười tháng thu xương tháng mười một mật, phương đến một vải hoa cỏ trà. Này! Đây là hoa cỏ trà yêu cầu chuẩn bị đồ vật danh sách. Đức Phi sắc mặt tâm trầm, không tồi, nội vụ tư nhìn đến này trường đơn tử đều đến rồi, biết ngươi có thai không thể dễ dàng đắc tội. Liền trực tiếp tìm được rồi Lý Quý Phi nơi đó, tiếp nhận Lý Quý Phi trực tiếp cấp tuyên dương đi ra ngoài. Nay trong cung hoài quá, sinh quá hài tử Phi tần nhiều như vậy, người khác đều có thể yên phận dưỡng thai, như thế nào liền ngươi quý giá. Nghĩ đến Lý Quý Phi cầm đơn tử khi trào phúng thần sắc, Đức Phi liền cảm thấy tâm can đau. Nếu không phải cố kỵ tô vũ nghi hiện tại mang thai, Đức Phi hận không thể đem Lý Quý Phi liền gõ mang đánh nguyên lời nói thuật lại một lần. Bảo đảm có thể đem người ta nói không trô dung thân. Tô Vũ nghi sắc mặt một trận thanh một trận bạch, Đức Phi nương nương, ta chỉ là gần nhất ăn không vô đi đồ vật, phá lệ tưởng uống hoa cỏ trà, cho nên mới. Ai biết, một vân giao thế nhưng cố ý gây phiền toái cho ta. Đức Phi hận không thể một cái tắt ném qua đi, một vân giao, lại là một vân giao, ta báo cho quá ngươi bao nhiêu lần, không cần lại đi trêu chọc nàng, ngươi còn dám đánh nàng chủ ý. có phải hay không muốn buồn cùng nghị cách đem ngươi cấm túc ở thiên điện, ngươi mới sống yên ổn. Nương nương, ta biết sai rồi, ngài không cần. Ai nha, ta bụng Tô Vũ Nghi ôm bụng sắc mặt trắng bệch. Đức phi trong lòng hoảng hốt, vội vàng quay đầu lại phân phó người tìm thái y, mau đi tuyên thai ý đi hề. thái y đi. Thái y thực mau liền tới rồi, hồi bẩm đức phi nương nương, nguyệt tần nương nương, tuy rằng có thai 3 tháng lúc sau liền tương đối vững chắc. nhưng cũng phải chú ý cảm xúc không thể quá mức kích động vi thần này liền đi khai một ít giữ thai chén thuốc thì nguyện tần nương nương đúng hạn dùng tô vũ nghi sắc mặt trắng bệnh rửa vào mép giường nghe vậy cẩn thận vỗ về bụng đa tạ thai ý ỉa đức phi nhìn tô vũ nghi lại nhìn lướt qua nàng bụng nỗ lực gáp xuống trong lòng lửa giận ngự khí cứng đờ nói ngươi hảo sinh tĩnh dưỡng này đơn tử thượng đồ vật ta làm người đi chuẩn bị mặt khác không cần nghĩ nhiều Sống yên ổn sinh hạ con vua mới là nhất quan trọng. Đúng vậy. Đức Phi nói xong, mang theo Thái Y về tới chính điện. Thái Y quỳ trên mặt đất, trong lòng không được kinh hoàng, nương nương, ngài tìm vi thần lại đây, chính là yêu cầu thỉnh bình an mạch. Không cần, Thái Y, ngươi cũng là Thái Y ở viện lão nhân, ta biết được, các ngươi những người này nói chuyện xưa nay chỉ nói 6 phần lưu 4 phần, bất quá, hôm nay ta muốn nghe một câu lời nói thật. Tô Vũ nghi bụng hài tử rốt cuộc thế nào? Hồi bẩm nương nương, Nguyệt Tần trong bụng thai nhi có chút không xong nhưng uống một ít giữ thai dược vẫn là có thể bình an sinh sản, chỉ là sau này yêu cầu phá lệ chú ý, vạn không thể lại động thai khí. Nếu là không cẩn thận động thai khí đâu. Với hài tử cùng Nguyệt Tần có gì thương tổn? Này! Nương nương, nữ tử sinh sản vốn là cực kỳ hung hiểm, nếu là lại động thai khí, chỉ sợ sẽ làm hài tử trời sinh thể nhược. đối Nguyệt Tần nương nương thân thể cũng có gây trở ngại. Ta đã biết, người đi xuống đi. Chờ đến thai y đi lui xuống đi, thị nữ vội vàng đưa lên trung trà, nương nương, ngài thật sự muốn giúp Nguyệt Tần siêu tập những cái đó hoa quả trà dùng liêu sao. Lý Quý Phi đem chuyện này tại hậu cung truyền ô nào huyên áo, vì còn không phải là xem ta chê cười, gần nhất xem ở Nguyệt Tần trong bụng kia khối thịt phân thượng, thứ hai vì đổ Lý Quý Phi đám người miệng, Này hoa quả trà ta còn liền phải định rồi. Chính là y đức trưởng công chúa bên kia. Đi trước siêu tập tài liệu, chờ đồ vật đều chuẩn bị đầy đủ hết. Sau đó bị thượng hậu lễ, ta tự mình đi thỉnh ôn nhàn quận chúa hỗ trợ. Là, nương nương. Trước 542 ngươi có thể tìm toàn tính ta thua. Một vân giao đem hoa quả trà yêu cầu đồ vật khai ra phương thuốc lúc sau. Liền đem sự tình bức chi sau đầu, chuyên tâm giúp hoàng thượng điều dưỡng khởi thân thể tới. Ở Giang Nam thời điểm, các thái y ghi đối một vân giao liền cực kỳ khâm phục, hiện tại thấy nàng phụng mệnh vì Hoàng thượng trần trị, nhưng là mỗi lần khai ra phương thuốc đều phải trước dò hỏi quá bọn họ ý kiến, dược liệu linh tinh cũng hoàn toàn làm cho bọn họ qua tay, hoàn toàn là một bộ không ôm công bộ dáng trong lòng rất nhỏ về điểm này câu toán hận biến mất vô tung vô ảnh, ngược lại là đối nàng càng ngày càng tôn sùng. Hậu Cung Trung, Đức Phi hao phí mười mấy ngày công phu. mới xem như miễn cưỡng đem một vân giao yêu cầu đồ vật chuẩn bị đầy đủ hết, tự mình mang lên lễ vật tiến đến thỉnh thấy ý đức trưởng công chúa. Ý đức trưởng công chúa sớm đã nghe nói tô vũ nghi động tác, cũng biết Đức Phi cùng Lý Quý Phi âm thầm giận rồi, nghe được Đức Phi mang theo lễ vật tiến đến, tức khắc minh bạch dự tính của nàng, khúc ma ma, làm người đem giao nhi kêu lên tới, nhìn xem nàng có tính toán gì không. Là, nô tỳ này liền đi. Một vân giao đi vào thời điểm, Đức Phi đã ở đại điện bên trong uống trà. Gặp qua bà ngoại, gặp qua Đức Phi nương nương. Ý đức trưởng công chúa vây tay ý bảo mục vân giao tiến lên ngồi vào bên người nàng, mau chút ngồi xuống, này hai ngày giúp hoàng thượng điều dưỡng thân thể, cả ngày cùng các màu dược liệu đãi ở bên nhau, mệt muốn chết rồi đi. Không có gì. Đức Phi, ngươi không phải nói có chuyện yêu cầu vân giao hỗ trợ sao? Ý đức trưởng công chúa ngữ khí bình bình đạm đạm. đức phi sắc mặt hơi hơi cứng đờ ý đức trưởng công chúa mới vừa nói một cái cầu tự như vậy kế tiếp nàng liền không thể ỉ vào thân phận mệnh lệnh muộc vân giao chỉ có thể thỉnh cầu nàng hỗ trợ nghĩ đến chính mình phải vì tô vũ nghi mà cầu người đức phi hung hăng mà nghiến răng ôn nhàn con chúa lại nói tiếp thực sự là ngượng ngùng vốn dĩ không nghĩ phiền toái ngươi nhưng nguyệt tần hiện tại có mang long tự thứ gì đều ăn không vô đi nghe nói ngươi ở kim phu nhân có thai trong lúc bảo chế Một khoản hoa quả trà, cực kỳ thích hợp nữ tử thời gian mang thai dùng để uống, đồ vật ta đã siêu tập toàn, không biết có thể hay không phiền toái quận chúa hỗ trợ xảo chế một chút. Một vân giao thông khoái gật đầu, Đức Phi nương nương quá mức khách khí, phía trước ta liền nói qua, chỉ cần đồ vật đầy đủ hết, tự nhiên là không có vấn đề. Không nghĩ tới một vân giao thế nhưng đáp ứng như thế nhẹ nhàng, Đức Phi trên mặt mang cười, người tới, mau chút đem đồ vật mang lên cấp quận chúa nhìn một cái. Nhưng có cái gì không đủ. Thực mau, thị nữ phủng một đám khay đi đến. Một vân giao đi ra phía trước, nhìn về phía cái thứ nhất khay trung bình ngọc, mở ra cái nắp nhẹ nhàng nghe nghe, trực tiếp lắc đầu, Đức Phi nương nương, này cái trai trang thật là tháng trạm tuyết thủy, bất quá, lấy chính là tới gần trên mặt đất tuyết, đây là không được. Đông tuyết hẳn là lấy tiểu tuyết hoặc là đại tuyết tiết ngày này bông tuyết, tuyết động cần thiết muốn hạ đủ hai thước, phất đi trên cùng nửa thước. Lấy trung thượng đoạn tuyết động. Lúc sau, phải dùng 10 năm hoa mai thụ thụ tâm làm thành tiểu thùng trang phục lộng lấy bảo tồn. Này bình tuyết thủy mang theo mùi bùn đất, không thể dùng. Đừng nói bưng khay các cung nữ, ngay cả ý đức trưởng công chúa nghe xong đều ngẩn người Này một cái tuyết thủy, thế nhưng còn như thế chú ý. Đức phi ý cười cứng đờ kia này hoa mai đâu. Khả năng dùng. Một vân dao tiến lên xem xét, dối tay lấy ra tới hai đóa đặt ở lòng bàn tay. Nương nương tìm tới hoa mai này, hai đóa miễn cưỡng có thể sử dụng. Hai đóa, hai đóa hoa mai đủ làm gì đó. Đức Phi cẩn thận nhìn nhìn, cảm thấy một vân dao là cố ý khó xử. Ta như thế nào không thấy được ra này, hai đoá hoa mai có cái gì đặc thù. Một vân giao ý bảo một bên cẩm lan đoan nước gấm tiến lên, rồi sau đó đem chọn lựa ra tới hoa mai đặt ở trong nước cấm. Xem hoa mai dãn ra nở hoa cánh, gật gật đầu, hoa mai lựa chọn. Hẳn là lựa chọn 3 năm sinh cây mai, thả trùng loại cũng muốn phá lệ chú ý, chỉ có thể lấy tuyết mai trùng cải dưa, thả muốn phá lệ chú ý canh giờ, yêu cầu lựa chọn sử dụng ngày đầu tiên nở rộ đóa hoa, chờ hoa chịu quá thái dương chiếu xạ lúc sau, chính ngọ thời gian hái, đóa hoa muốn bảo tồn hoàn chỉnh, cánh hoa, muốn màu sắc no đủ, cải dưa nhất chịu rét, thả hoa khai hương khí nồng đậm, kéo dài không tiêu tan, xào chế thành hoa quả trà mới có hương vị. Mặt khác, hái hoa mai thời điểm không thể dùng tay, yêu cầu dùng băng ve ti bọc kim kéo từng đoá cắt xuống, sau đó trung gian không được đụng chạm nhân khí, lây dính mùi lạ, dùng búa ngọc kẹp lấy lên để vào bạch ngọc trong bình bảo tồn. Băng ve ti bọc kim kéo. Đức Phi khỏe mắt nhịn không được nhảy nhảy, nhìn về phía cái thứ bác hay, này mưa xuân cùng chẳng mầm đâu, cũng có chú ý sao. Tự nhiên, mưa xuân muốn lấy xuân phân ngày này nước mưa. Thả yêu cầu trời mưa quá một canh giờ lúc sau, lấy lưu ly li chẳng nhận, phóng với bình lưu ly li chung bảo tồn, trà mầm nhưng thật ra đơn giản, không cần như vậy nhiều công phu, chỉ cần thu thập 2 năm sinh trà hoa cây trà trồi non, bởi vì này trà là mang thai nguyệt tần nương nương muốn uống, bởi vậy trà vị không thể quá mức nùng liệt, ngắt lấy phía trước yêu cầu lấy sạch sẽ xương sớm rửa sạch cây trà, rồi sau đó mang lên bằng ve ti bao tay, hai lá trà trồi non. sương sớm tẩy cây trà, đức phi cảm thấy không cần nghe xong, phòng trừng nàng đưa tới vài thứ kia liền không có giống nhau có thể sử dụng, thật là không nghĩ tới, này một cái hoa quả trà thế nhưng có như vậy chú ý, một vân giao hơi hơi lắc đầu, giống nhau là không có như vậy nói nhiều cứu, nhưng là nguyệt tần nương nương hiện tại không phải mang thai sao, này dựng dục long tự thực sự không dễ, nhập khẩu đồ vật tự nhiên nói tiếp cứu đều không quá, vạn không thể chấp vá, đức phi nương nương. ngài nói đi đức phi chỉ cảm thấy ngực khó chịu nàng có thể nói cái gì nàng nhưng thật ra tưởng nói không cần như vậy chú ý tùy ý chấp vá một chút là được nhưng nguyệt tần hiện tại hoài chính là lòng tự lời này nếu là truyền ra đi không nói người khác hoàng thượng cái thứ nhất không đáp ứng làm phiên quận chúa đem này đó chú ý cẩn thận viết xuống đến đây đi ta làm người đi tìm một chút nhìn xem có thể hay không tìm được hảo ta đây viết cẩn thận một chút Một vân giao đáp ứng số dưới. Khúc ma ma vội vàng làm người lấy tới giấy bút. Một vân giao viết ước chừng bốn trang giấy mới dừng lại bút. Đức Phi nhìn đến mặt trên rầm rạp chữ viết, tâm tư càng thêm âm trầm. Hôm nay quấy rầy trưởng công chúa, thần thiếp liền trước cáo tử. Hảo, khúc ma ma, đưa Đức Phi đi ra ngoài. Đúng vậy. Chờ đến Đức Phi lui ra ngoài, ý Đức trưởng công chúa lôi kéo một vân giao tay cười ra tiếng. Người nhà, như thế nào liền như vậy bất cợt. như vậy nhiều đồ vật chú ý xuống dưới đức phi sợ là không cái mấy năm công phu đều sưu tập không đồng đều một vân giao nhấp môi cười khẽ ta nói cũng là tình hình thực tế sao rốt cuộc nguyện tần hiện tại hoài hoàng thượng hài tử tự nhiên muốn phá lệ chú ý ha ha, thật là đứa bé lanh lợi bà ngoại dêu cơ ta một vân giao dựa vào ý đức trưởng công chúa trên người ôn nhu làm nũng hống đến ý đức trưởng công chúa ý cười càng thêm nùng liệt một hồi lâu Ý đức trưởng công chúa mới dừng lại tiếng cười, tùy ý một vân giao giúp nàng méo bả vai. Bà ngoại, ngài nghe ta nói xong hoa quả trà phương thuốc, nhưng có tưởng nếm thử tâm tư. Ngươi còn đừng nói, trước kia ta cũng không thích hoa quả trà hương vị, nhưng nghe ngươi chú ý nhiều như vậy nói xuống dưới, đảo thật rắc thèm đến thực Một vân giao trong ánh mắt mang theo nhẹ nhẹ ánh sáng, bà ngoại nghe xong đều tưởng nếm thử, nghĩ đến bên ngoài những cái đó nhà có tiền các phu nhân cũng không ngoại lệ. Ta lăn lộn một ít hoa quả trà đi ra ngoài bán như thế nào. Ý đức trưởng công chúa lại lần nữa cười rộ lên, nhà của chúng ta giao nhi quả thực chính là cái tiểu tham tiền, này đều phải rớt tiền trong mắt đi. Hảo, có người kia trường chú ý tới cực điểm phương thuốc, nói vậy kế tiếp một đoạn thời gian, kinh đô bên trong chỉ có thể ngửi được hoa quả trà thơm. mươi 543 phá của phá lệ có thiên phú. một vân giao tưởng hảo muốn đem phương thuốc biến tiền lúc sau. Liền trực tiếp viết tin mang thêm thượng hoa quả trà phương thuốc cùng các loại tuyển liêu chú ý, cùng nhau cấp Việt vương tặng qua đi. Tới rồi buổi chiều, mục vân giao vừa mới nghỉ ngơi đứng dậy, liền nghe được cẩm xảo nói Việt vương tới, vội vàng đổi hảo quần áo đi ra ngoài. Việt vương ngồi ở trong đại sảnh, khoe môi ngậm một mặt ý cười, trong tay cầm không được đánh giá đúng là kia trương hoa quả trà phương thuốc. Thứ ra, sao ngươi lại tới đây? Việt vương ngẩng đầu, nhìn đến mục vân giao. Trong mắt ý cười càng thêm nhu hòa vài phần, ta tới nói cho ngươi một ít tin tức tốt. Ta đây chăm chú lắng nghe. Một vân giao dựa theo Việt vương ý bảo ngồi vào hắn bên cạnh người, hơi hơi chống cầm đem lô thai đưa qua đi. Việt vương trong lòng không khỏi phát run, nhìn nàng mượt mà tiểu xảo vành hai phối hợp thượng trắng non không rảnh chân châu khuyên thai, không khỏi vươn tay đi nhéo nhéo. Một vân giao ngô một tiếng, quay đầu chừng hắn, tứ ra, ngươi không phải nói có tin tức tốt sao. Việt Vương không được tự nhiên ho khan một tiếng, Ân, hiện giờ ngươi này trương hoa quả trà phương thuốc đều đã ở kinh đô bên trong chuyến khắp. Như thế nào nhanh như vậy? Ít nhiều Lý Quý Phi, ở ngươi đem phương thuốc giao cho Tô Vũ Nghi thời điểm, nàng liền đang âm thầm bố trí chuẩn bị, chỉ còn chờ hôm nay ngươi cự tuyệt, hảo hảo xem Tô Vũ Nghi cùng Đức Phi chê cười. Hôm nay Đức Phi ở ngươi nơi này sát vũ mà về, Lý Quý Phi liền nhanh chóng làm người đem tin tức này lan truyền đi ra ngoài. Cho nên liền giữa trưa này một lát, nên biết đến người đều đã biết. Một vân giao không khỏi cười khai, nói như vậy, Lý Quý Phi xem như giúp chúng ta đại ân. Đúng vậy, biết hoa quả trà phương thuốc là người viết ra tới, rất nhiều người đã đi trước đi không tiện lâu dò hỏi, đặc biệt là những cái đó các phu nhân nghe nói hoa quả trà có thể bổ khí dưỡng thân, một đám chút nào không tiếp tích tiền bạch, đặc biệt là ở biết những cái đó tài liệu như thế khó được lúc sau. Muốn mua sắm người càng là xua như xô vịt Kêu hóa ra hảo Ta đang lo này đó Thời gian trong tay tiền bạc không nhiều lắm Nương hoa quả trà tên tuổi Có thể kiếm không ít ngân lượng Một vân dao hơi hơi con con mắt Trong lòng nhanh chóng cân nhắc kế tiếp quy hoạch Này phương thuốc nếu là từ hậu cung truyền ra đi Như vậy cũng chỉ bán cho những cái đó phu nhân Các tiểu thư hảo Không tiện lâu mở đến nay tiếp đãi khách nhân không ít Chính là trong đó nữ tử cũng không nhiều Lúc này đây liền nương lý quý phi tay, giúp không tiện lâu lại dương nhất dương thanh danh. Chỉ bán cho những cái đó phu nhân cùng tiểu thư. Một vân giao mỉm cười nhìn Việt vương, chẳng lẽ tư ra cảm thấy những cái đó phu nhân cùng các tiểu thư luyến tiếp tiêu phí tiền bạc. Hiện tại lễ pháp đối nữ tử yêu cầu nghiêm khắc, mặc dù là đẩy ra này đó hoa quả trà, chỉ sợ cũng sẽ không có nhiều ít nữ khách đến không tiện lâu đi. Còn nữa nói, nữ tử giống nhau rất ít sẽ ở phương diện này tiêu phí ngân lượng một vân giao ngăn không được cười ra tiếng chẳng lẽ tư gia cho rằng chúng ta nữ tử sẽ chỉ ở son phấn cùng siêm y đi trang sức mặt trên tiêu tiền không thành ta đây hỏi một chút ngươi các ngươi nam tử nỗ lực tiến tới vì chính là cái gì phần lớn là vì tiền quyền hai chữ như vậy chấp trưởng quyền thế toa ủng hoàng kim vạn lượng lúc sau đâu lúc sau nói cưới vợ sinh con phồn minh gia tộc Như vậy gia tộc bên trong, chấp trưởng nội trợ chính là người nào? Những cái đó các phu nhân. Mục vân giao gật đầu, hiện tại lễ pháp đối nữ tử yêu cầu càng ngày càng nghiêm khắc, nhưng trên thực tế lại nơi trốn không rời đi chúng ta, ngươi xem những cái đó quan viên thế gia bên trong, cái nào không phải tam thê tứ thiếp? Những cái đó bọn nam tử nỗ lực tiến tới, tranh quyền đoạt vị, vì còn không phải là thu hoạch càng nhiều tiền tài, nên thu càng xinh đẹp nữ tử. Giống tứ gia như vậy chuyên tâm, phải làm đại sự nhưng không nhiều lắm, mặt khác đại đa số nhiều đem tiền bạc hoa ở nữ tử trên người, bọn họ ngày thường giao tế xã giao mới tiêu phí nhiều ít. Như vậy tưởng tượng, thật là đạo lý này. Đúng vậy, đến nỗi tứ gia nói không tiện lâu chung nữ khách thiếu vấn đề liền càng tốt giải quyết, chờ hoa quả trà chế tác hoàn thành lúc sau, liền thỉnh bà ngoại tự mình đi không tiện lâu chung nếm thử là được, những cái đó phu nhân các tiểu thư không phải không nghĩ đi. mà là sợ chính mình đi trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bà ngoại vừa đi, sự tình liền không giống nhau. Việt Vương ánh mắt sáng ngời, vẫn là giao nhi có biện pháp, có hoàng cô cô đi đầu, những người khác liền tính là không tán thành, cũng sẽ không đem sự tình phóng tới bên ngoài thượng phản đối. Hôm nay trong cung sự tình nhưng thật ra nhắc nhở ta, này hậu trạch nữ tử biết đến tin tức chưa chắc so với kia chút bọn nam tử thiếu, nếu là nhiều một ít nữ khách, không nói được tứ ra tin tức sẽ càng thêm linh thông. Nếu muốn tiếp đại nữ khách, vẫn là muốn nghiêm khắc tuần hoàn lễ pháp, làm không tiện lâu trưởng quay một lần nữa tu sửa một chút vườn, đơn độc cách ly ra tới một ít cảnh trí, chỉ cung bọn nữ tử tiến đến phòng trà, tư trải nhóm cũng muốn một lần nữa học tập quy củ, tiếp đại nam tử cùng nữ tử chú ý rất có bất đồng. kia giao nhi mau chút vẽ bản vẽ đi, ở phương diện này vẫn là ngươi có thiên phú, Ta trong cung ra tới ma ma giúp những cái đó tư trả một lần nữa học tập quy củ. Một vân giao ngăn không được hừ một tiếng, tứ ra cũng liền ở hoa bạc thượng phá lệ có thiên phú. Việt vương nhịn không được một tay nắm tay đặt ở bên môi ho nhẹ một tiếng, khụ Khụ, ta trước kia cũng không phát hiện chính mình còn có phương diện này thiên phú, còn hảo giao nhi kiếm bạc bản lĩnh đại. Phòng trưng là trước đây tưởng hoa nhưng là không có bạc đi. Một vân dao cố nén ý cười, hơi hơi thở dài một tiếng. Đây cũng là bị buộc không có biện pháp, nếu là không nắm chặt thời gian nhiều kiếm chút bạc, nơi nào nuôi nổi tứ ra. Việt vương không hề có cảm thấy như vậy có cái gì không ổn, tiến lên vòng lấy một vân dao, nhẹ nhàng mà ở nàng trên vai cọ cọ, kia dao nhi kiếm lấy bạc, liền lại cho ta mượn một ít đi, ta tính toán thuần dưỡng một đám chiến mã, bạc có chút không đủ dùng. Một vân dao thiếu chút nữa quay đầu lại cào hắn, ngươi thuần dưỡng chiến mã làm cái gì? chẳng lẽ ngươi còn tưởng dưỡng tư binh sau đó binh phát kinh đô bức vua thoái vị không thành như thế nào sẽ chỉ là lo trước khỏi hoạt thôi vậy ngươi từ từ đi hiện tại bắc cương cùng vân nô bên kia thương lộ mở rộng không sai biệt lắm thực mau là có thể đủ đem rất nhiều mối ăn buôn bán qua đi ngươi có thể ở kia hai bên đổi lấy lương mã sau đó làm người thuần dưỡng ân việt vương vây quanh một vân giao trong ánh mắt tràn đầy lưu luyến nu sắc giao nhi chờ có cơ hội Ta mang ngươi đi Việt Tây nhìn xem đi. Việt Tây. Đúng vậy, ta đã ở nỗ lực kiến tạo Việt Tây. Hiện tại con đường đã tu sửa tới rồi ngọc Khê thành. Chờ đem con đường tu thông, Việt Tây liền sẽ trở nên hoàn toàn bất đồng. Nơi đó tuy rằng rất lạnh, nhưng là lại phá lệ sạch sẽ. Trời xanh không mây vạn rằm không mây, thiên vĩnh viễn là xanh thảm. Xanh thảm, ta phủ đệ kiến tạo ở Việt Tây thành trung tâm, cưới ngựa đi lên 30 phút. là có thể đủ nhìn đến một mảnh vô biên thảo nguyên thảo nguyên thượng có dương đàn đứng ở chỗ cao quan sát khắp thảo nguyên một chỗ chỗ dương đàn giống như là trắng tinh đám mây vừa thấy liền có thể coi trọng cả ngày một vân giao không khỏi thả lỏng thân thể dựa vào ngực hắn trong lòng dâng lên một tia hướng tới hảo a trở về sau có cơ hội ta liền theo tứ gia đi việt tây nhìn một cái giao nhi ngươi thích kinh đô sao thích a bất quá ta càng thêm thích giang nam Cánh lăng thành liền không tội, cảnh sát tú Mỹ, lại không có nhiều ít phân tranh. Việt vương buông ra một vân dao nửa ngồi sổm nàng trước mặt, ngẩng đầu nhìn lên nàng, nắm tay nàng hơi hơi dùng sức, giao nhi, nếu, nếu, ta vô tâm ngôi vị hoàng đế, ngươi có bằng lòng hay không bồi lưu lạc thiên ai. mươi 544 tâm tiểu, chỉ bao dung một cái ngươi. Nghe được Việt vương nói, một vân dao hơi hơi sửng sốt, tựa hồ có chút không phản ứng lại đây. Vô tâm ngôi vị hoàng đế. Việt vương phía trước các loại chuẩn bị, rõ ràng chính là vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế mà nỗ lực, hiện giờ lại đột nhiên mở miệng nói chính mình vô tâm ngôi vị hoàng đế, chẳng lẽ là đã biết chính mình khả năng không phải hoàng thượng thân tử. Vẫn là đã xảy ra mặt khác biến cố. Việt vương xem mục vân giao không lên tiếng, trong lòng hơi hơi trầm trầm giao nhi hy vọng ta đương hoàng đế sao. Mục vân giao phục hồi tinh thần lại, giơ tay nhẹ nhàng xoa Việt vương khuôn mặt, Nếu ta nói hy vọng tứ gia đương hoàng đế, tứ gia liền sẽ vì ta tranh đoạt cái kia vị trí sao? Sẽ. Việt vương trịnh trọng gật đầu, nếu không có ngươi duy trì, ta liền sẽ không phát triển đến giống hiện tại như vậy thuận lợi, chỉ cần là ngươi hy vọng, ta đều sẽ nỗ lực giúp ngươi đạt thành. Một vân giao trong lòng khẽ run lên, nhịn không được giơ tay phụ thượng Việt vương đôi mắt, trong ánh mắt có một mạt cực kỳ dày đặc phức tạp cảm xúc hiện lên, tứ gia. ngươi vì cái gì sẽ đối ta như vậy hảo Việt vương thuận theo một vân giao động tác nhắm mắt lại trong đầu không khỏi hiện lên lần đầu nhìn thấy nàng hình ảnh ta cũng không biết, có lẽ đây là trời cao chú định đi từ chúng ta lần đầu tiên tương ngộ bắt đầu duyên phận cùng ràng buộc liền thật sâu để lại ta còn nhớ rõ lần đầu nhìn thấy ngươi thời điểm ngươi cong giỏ thuốc cả người gây yếu đến lợi hại phảng phất sông nhỏ biên yếu ớt cỏ lau gió thổi qua liền sẽ bẻ gãy Chính là ngươi cặp mắt kia lại sáng ngời giống như bầu trời sao trời, lá gan cũng rất lớn, thế nhưng lén lút trộm đi ta bên người mang theo trùy thủ. kia còn không phải tứ gia ngươi trước uy hiếp ta, ta không có nhân cơ hội cho ngươi hạ dược, sau đó một trùy thủ chát qua đi chính là tốt. Việt vương nhịn không được gợi lên khoe môi, đúng vậy, hiện tại nghĩ đến, lúc ấy ta đích xác cực kỳ gặp may mắn. Băng vào vân giao thủ đoạn, lúc ấy muốn sát chính mình dễ như trở bàn tay. một vân giao cảm giác được việt vương hơi hơi chớp động đôi mắt lông mi như là cây quạt nhỏ giống nhau nhẹ nhàng phất quá lòng bàn tay mang theo hơi hơi ngựa ý tứ ra ta có thể hỏi một chút ngươi vì cái gì vô tâm ngôi vị hoàng đế sao bởi vì ta tâm quá nhỏ việt vương ngửa đầu đôi mắt bị bàn tay che lại nhìn không tới bất cứ thứ gì nhưng hắn lại có thể ở trong lòng tình chuẩn miêu tả ra một vân giao bộ dáng ở giang nam kiến thức tới rồi nước sông vỡ đê yêm thành sau thảm trạng Ngươi biết ta trong lòng là như thế nào tưởng sao? Mục vân giao hơi hơi lắc lắc đầu, nghĩ đến Việt vương nhìn không tới, lại mở miệng bổ sung một câu, tứ ra là nghĩ như thế nào? Việt vương ý cười chậm rãi thu liễm, nhìn đến những cái đó thẳng trạng, ta cảm thấy chính mình hẳn là giận không thể ác, hẳn là nghĩ muốn trừng phạt hung thủ vì ba cánh thảo một cái công đạo, nhưng thực tế thượng, ta trong lòng lại không hề gọn sóng. Chính là tứ ra điều tra tới rồi chứng cứ. vạch trần ven sông vỡ đê án trần tướng. Ta cũng không phải vì bá tánh đi cha tìm chứng cứ, mà là muốn giúp ngươi diệt trừ tân vương, tiêu trừ ngươi trong lòng hận ý. Một vân giao đầu ngón tay khe run, rất nhỏ động tác bị Việt vương nhạy bén bắt giữ đến. Giao nhi, đây là ta vô tâm ngôi vị hoàng đế nguyên nhân. Phu hoàng vì đại lịch triều cẩn trọng cả đời, đến bây giờ như cũ phá lệ cần cụ, ta làm không được giống hắn như vậy đem bá tánh gánh nặng ở trên người. Bởi vì thích thượng ngươi lúc sau, ta trong mắt liền rốt cuộc dung không dưới mặt khác. Một vân giao thu hồi bàn tay, thần sắc phức tạp nhìn Việt Vương. Hắn ánh mắt sáng ngời mà kiên định, mang theo một cổ thẳng tiến không lùi khí thế, tràn đầy đều là rõ ràng, không thấy chút nào nói dối. Việt Vương nắm lấy một vân dao tay, đặt ở chính mình ngược chỗ, làm nàng cảm thụ được chính mình tim đập giao nhi, ta nói như vậy ngươi sẽ sợ hay sao? Lênh cung bên trong mấy chủ tái. bên người chỉ có thành công công thủ, hắn cả ngày ngồi ở lãnh cung cung điện ngạch cửa chỗ, ngẩng đầu nhìn vương vương không trùng, từ không trung tia nắng ban mai hiện ra, đến cuối cùng liễm tận dáng màu, vừa thấy chính là cả ngày, dần dần hắn cảm thấy chính mình tâm tựa như này phiến hữu hạn không trung, mặt trên ngẫu nhiên sẽ có chim bay, ong điệp bay múa, lại sẽ không lưu lại chút nào dấu vết. Thẳng đến gặp được một vân Dao, cũng không biết như thế nào, chính là cảm thấy nàng không giống người thường. Nàng sẽ bắt chước chính mình chữ viết, sẽ vì chính mình bày mưu tính kế, sẽ đứng ở hắn góc độ thượng suy xét sự tình, sẽ cho chính mình đưa đi ấm nhân tâm tỉ trà gừng. Càng là ở chung, càng là không tự chủ được muốn đi thân cận, thẳng đến hắn phục hồi tinh thần lại, phát hiện trong lòng vương bức không chung đã có bất đồng nhan sắc. Hắn gắt gao mà năm cái này thay đổi chính mình cơ hội, mặc kệ là huyết thống vẫn là bối phận, đều gắt gao mà không muốn buông tay, hắn thậm chí đều tưởng thời thời khắc khắc thủ nàng. Không cho nàng rời đi chính mình tầm mắt, không cho nàng đi xem mặt khác bất luận kẻ nào. Một vân dao nhìn Việt vương thần sắc khẩn trương, bỗng nhiên túi đầu chống lại Việt vương cái chán, ánh mắt sáng lấp lánh mang theo một cổ xưa nay chưa từng có thần thái, Tứ gia nói chính mình tâm tiểu, là nhỏ đến tình chẳng gì. Chỉ chứa được ngươi một người. Hảo, nếu thứ gia vô tâm đế vị, như vậy liền không cần đi tranh cái kia đổ bỏ vị trí. không lo hoàng đế chúng ta làm theo có thể sinh hoạt hô mưa gọi gió. Việt vương vui sướng, giao nhi, ngươi, ngươi đáp ứng rồi. ân kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, đương hoàng đế cũng không có gì tốt, cả ngày xử lý không xong công vụ, nói không chừng còn phải vì cân bằng tiền triều quan viên mà ứng phó tam cung lục viện, nếu là hậu cung bên trong lại nhiều mấy cái giống tô vũ nghi người như vậy, liền càng thêm không được căn bình, chi bằng đương cái phú quý vương ra. tới tự do tự tại một ít. Việt vương chống một vân giao cái chán hơi hơi tiến lên, nhẹ nhàng mà cọ cọ nàng chót mũi, hơi lệ thấp tiếng cười mang theo hơi hơi tê dại chi ý, làm một vân giao trợn đỏ mặt. Giao nhi, ngươi yên tâm, liền tính là không lo đế vương, ta cũng sẽ không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Độc thân một người lớn lên, xem quen rồi hậu cung bên trong âm mưu tính kế, hắn rõ ràng biết chỉ có nắm giữ quyền thế, mới có thể tự do tự tại. giao nhi thích giang nam thích xem sơn minh thủy tú phong cảnh nếu là không có quyền thế bản thân những cái đó tự do tự tại bất quá là phù quang lực ảnh chỉ có đứng ở chỗ cao mới có tùy ý mà làm quyền lực hắn không lo đế vương lại có thể đương cái thực quyền vương ra ta tự nhiên tin tưởng tứ gia nếu việt vương không chuẩn bị đi đương đế vương như vậy rất nhiều kế hoạch liền phải tùy theo thay đổi lăng vương hỏa tấn vương không thành khí hậu Như vậy có khả năng nhất bước lên ngôi vị hoàng đế, chính là vị kia nhìn không thấu du vương điện hạ. Việt vương nhẹ nhàng mà hôn ở một vân giao khoẻ môi, cảm giác được nồng đậm ngọt ấm chi ý, không tự chủ được vươn đầu lươi liếm liếm. Một vân dao vội vàng về phía sau rụt rụt mang theo thủy nhuận quang mang trong mắt thẹn thùng chi ý càng đậm, phát sinh từ tình cảm, dừng lại trong lễ nghĩa, thứ ra cũng không nên vượt rào. Việt vương rất là ủy khuất nhìn một vân giao liếc mắt một cái. nắm tay nàng nhẹ nhàng lắc lắc giao nhi tới làm ta ôm một chút ngồi xổm thời gian lâu rồi chân ma khởi không tới một vân dao xem hắn giữa mảy hơi nhíu không giống như là làm bộ vội vàng tiến lên đem hắn đỡ lấy việt vương trong mắt mang theo ý cười cố ý không cần sức lực chờ đến một vân dao dùng hết toàn lực thời điểm đột nhiên đứng lên nương nàng về phía sau triệt lực đạo trực tiếp đem nàng đẩy ngã ở giường nệm thượng giao nhi ngươi sức lực thật đại một vân dao chớp trước mắt Đồng nhiên rỗi tay ở Việt Vương bên hông khắp một chút, tứ ra, ngươi ra mặt thật hầu. Việt Vương cười ra tiếng, ở một vân giao trên má hôn một cái, nhanh chóng đứng dậy hướng ngoài điện đi. Giao nhi, ta hiện tại liền hồi phủ bố trí, làm không tiện lâu chuẩn bị ngươi đơn tử thượng tài liệu. mươi 545 nơi nào tới nghiệt súc. Một vân giao sửng sốt một lát, giơ tay bụ mặt cười ra tiếng. Một bên tuyết hồ nhảy qua tới, cho rằng chủ nhân nhà mình ở chơi đùa. vội vàng xông lên phía trước chi chi kêu làm lũng một vân dao đem tuyết hồ bế lên tới đặt ở gương mặt biên cọ cọ cảm giác trong lòng phảng phất có vô số chỉ thải địa bay múa mỗi vũ động một chút liền có nhỏ vụn quang mang tứ tán mở ra hậu cung bên trong có lý quý phi cố tình lan truyền thúy đa ở giữa đức phi cùng nguyệt tần tức khắc trở thành trò cười lúc này đức phi dựa vào trên chỗ ngồi nhắm mắt lại cung nữ nhẹ giọng đi vào tới thật cẩn thận nói nương nương Nguyệt tần tới, đang ở cửa chờ. Đức Phi đột nhiên nhíu nhíu mầy tâm, đôi mắt mở xẹt qua một mạt sắc bén sắc lạnh, làm nàng tiến bảo. Đúng vậy. Tô Vũ nghi trong lòng thấp thỏm bất an, tuy rằng Đức Phi liên tiếp ra tay giáo hấn quá nàng, nhưng hiện tại nàng là chính mình duy nhất dựa vào, nàng không có nhà mẹ để giúp đỡ, muốn tại hậu cung bên trong giữ được trong bụng hải tử đến bình an sinh sản, chỉ có thể dựa vào Đức Phi lực lượng, gặp qua Đức Phi nương nương. Tô Vũ Nghi vừa vào cửa liền dẫn đầu quỳ trên mặt đất, cung kính hướng về Đức Phi hành lễ. Đức Phi lười nhác nâng nâng tay, quay đầu răn rẽ một bên cung nữ, không thấy được nguyệt Tần quỳ trên mặt đất sao. Nàng hiện tại chính là hoài long tự đâu, này vạn nhất quỳ ra cái tốt xấu tới, các ngươi đảm đương đến khởi sao. Còn không mau đem người nâng dậy tới. Tô Vũ Nghi vội vàng lắc đầu, nương nương, bởi vì ta nhất thời tham ăn, cho đến ngại khổ tâm vì ta chuẩn bị không nói. còn bị hậu cung bên trong những người đó xuyên tạc, trong lòng ta thực sự băn khoăn, khiến cho ta tại đây quỳ đi, như vậy trong lòng ta cũng có thể thoải mái một ít. Nghe được lời này, Đức Phi trong lòng lửa giận hơi bình, hảo, đứng lên đi, hiện giờ cái gì cũng không có người trong bụng hài tử quan trọng, bảo trọng thân thể mới là nhất quan trọng. Thị nữ vội vàng tiến lên nâng dậy tô vũ nghi, lại an bài ghế làm nàng ngồi xuống, Đức Phi lúc này mới mở miệng hỏi chuyện, Thái y cho ngươi khai thuốc dưỡng thai, ngươi nhưng có đúng hạt uống. Có, một đốn đều không rơi uống xong, chỉ là phun đến có chút lợi hại. Tô Vũ nghi sắc mặt hơi hơi trở nên trắng, dung nhan so thường lui tới càng hơn ba phần, nương nương, ôn nhàn quận chúa nơi đó. Còn ngại mất mặt vứt không đủ sao. Đức Phi đột nhiên một phách bàn, cả kinh Tô Vũ nghi cả người run lên, nàng phiền chán nhắm mắt lại, hảo, ngươi trở về đi. Kia hoa quả trà không phải chúng ta uống khởi, đừng nói tài liệu căn bản không dễ siêu tập đầy đủ hết, liền tính là nhiều hao phí một ít sức lực, chờ siêu tập đầy đủ hết, ngươi hải tử chỉ sợ đều sinh ra tới. Ôn nhàn con chúa, kia cũng không phải là cái sẽ có hại chủ. Nàng lúc trước đáp ứng như vậy thông khoái, chính là chắc chắn tài liệu trong khoảng thời gian ngắn vô pháp siêu tập đầy đủ hết, quả thật là tâm tư thâm trầm. Nhận thấy được Đức Phi trong giọng nói không kiên nhẫn. To Vũ Nghi chỉ có thể kiểm chế hạ trong lòng không cam lòng. Ân, ta xem nương nương thần sắc rất là mệt mỏi, tựa hồ là mệt mỏi, ta liền trước tiên lui đi xuống. Ân, chờ đến Tô Vũ Nghi rời khỏi sau, Đức Phi hít sâu mấy hơi thở, đem trên mặt tức giận áp xuống đi, thay một bộ ý cười doanh doanh bộ dáng. Hiện tại thời tiết càng ngày càng nhiệt, cấp hoàng thượng đưa một phần giải nhiệt trẻ. Mặt khác, chuẩn bị một ít điểm tâm, ta muốn đi thăm một chút Trần Phi muội muội. Chân Phi năm lần bảy lượt mượn sức nàng, nàng đều không có tỏ vẻ cái gì, hiện tại Lý Quý Phi đối nàng chèn ép càng sâu, Tô Vũ Nghi trong bụng hải tử cũng không biết nam nữ, trước liên hợp một chút chân Phi đối kháng Lý Quý Phi mới là, chờ đến Tô Vũ Nghi hải tử sinh ra tới, lại làm mặt khác tính toán. Đúng vậy, một vân giao tiêu phí suốt 5 ngày thời gian, mới đưa không tiện lâu tu chỉnh bản vẽ quy hoạch xong, làm người tặng đi ra ngoài, mắt thấy sắc trời vừa lúc. không khỏi hứng khởi thưởng cảnh tâm tư, đem đạp tuyết kêu lên tới ôm vào trong ngực, mang lên thị nữ hướng hoa viên nhỏ đi đến. Ngọc hoa cung trung nội thị cẩn thận dẫn lộ, có ở ngự hoa viên trung du ngoạn quý nhân, thải nữ một loại, nhìn thấy một vân dao, vội vàng hành lễ xa xa mà tránh đi. Một vân dao tìm một chỗ đỉnh tạ ngồi xuống, nhìn về phía trong hoa viên khai chính thịnh tây phủ hải đường, một cây hồng nhạt hải đường tiêu sái túy ý, phồn hoa thắng cẩm đạp tuyết nhìn đến con bướm quay đầu cọ một vân dao ngó tay trong mắt quang mang nóng lòng muốn thử một vân dao đem nó đặt ở trên mặt đất đi chơi trong chốc lát không cần ăn bậy đồ vật đạp tuyết vèo một tiếng nhảy đi ra ngoài nó bị một vân dao dưỡng cực hảo này đó thời gian trưởng thành không ít tuyết trắng da lông không thấy chút nào tạp sát du quang thủy hoạt chạy lên tốc độ cực nhanh giống như một con luyện không trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng Một vân giao nhìn về phía trong hồ hoa sen, nghĩ Việt vương phủ đệ trung hồ sen cũng không biết đào thế nào, chờ ra cung lúc sau, có thể đi nhìn một cái. Đống nhiên, một đạo tiếng kêu sợ hãi truyền tới, a, người tới, mau tới người. Tuyết hồ miệng thượng ngầm vẫn luôn con bướm bước nhanh chạy tới, hiến vật quý giống nhau đem con bướm đặt ở một vân giao trước người bàn thượng, chi chi kêu hai tiếng. Nơi nào tới nghiệt xúc cũng dám quấy nhiễu nguyệt tần nương nương. hai gã cung nữ nhanh chóng chạy tới quát trói thai xong lúc sau nhìn đến một vân dao sắc mặt đột nhiên biến đổi ôn nhàn quân chúa một vân dao lấy ra khăn cẩn thận giúp tuyết hồ trà lao sạch sẽ móng ướt lúc này mới đem nó ôm đến trong lòng ngực vòng qua hải đường hoa thụ nhìn về phía bị thị nữ đỡ nửa ngồi dưới đất tô vũ nghi nguyệt tần nương nương có lễ tô vũ nghi tràn đầy hận ý nhìn một vân dao gắt gao mà cắn chặt giang quan tái nhợt sắc mặt nói ôn nhàn quân chúa Ta biết ngươi hả ta, nhưng ngươi cũng không thể sai sử Tuyết Hồ tới hại ta, ta thế nào không có quan hệ, nhưng nếu là ta trong bụng hải tử xảy ra chuyện gì? Một Vân giao đi lên trước, một bên cung nữ vội vàng tiến lên quỷ gối nàng dưới chân, "Quận chúa, chúng ta nương nương bị kinh hoách, hiện tại bụng đau lợi hại, đã có người đi thỉnh thái y y, hiện tại không thể cho nên di động, còn thỉnh quận chúa không cần dựa vào thân cận quá. Hiện tại tuy rằng đã là tháng 5 hạ tuần, Nhưng là trên mặt đất như cũ mang theo hàn khí cùng hơi ẩm, mang thai người trên mặt đất ngồi thời gian lâu rồi, liền dễ dàng lạnh leo ẩm ướt nhập thể, hiện tại có lẽ không cảm thấy có cái gì, chờ sinh sản xong lúc sau, ngón tay, mắt cá chân, đầu gối liền sẽ sưng to đau đớn khó nhịn Đương nhiên, nếu là hàn khí cùng hơi ẩm quá nặng, với hài tử chỉ sợ cũng sẽ có rất nhiều ảnh hưởng một vân giao trong mắt mang theo nhợt nhạt ý cười, ngữ khí không tử không hoan nói. Tô Vũ Nghi trong lòng nhảy dựng, vội vàng ý bảo một bên cung nữ. Cung nữ vội vàng ra tiếng, nương nương, bên cạnh chính là đỉnh, đến bên trong ngồi xuống chờ thái ý ghề đi. Hảo! Tô Vũ Nghi bị cung nữ đỡ miễn cương đứng dậy, bước chân thong thả đi đến một vân dao mới vừa rồi ngồi xuống địa phương, nhìn đến trên bàn chết con bướm vội vàng dôi tay che lại ngực, đây đều là thứ gì, mau chút rửa sạch đi. Một vân dao muốn đi vào đỉnh. Các cung nữ lại lần nữa ngăn lại nàng, ôn nhàn con chúa, chúng ta nguyệt tần nương nương đang ở trong đình nghỉ ngơi, ngài vẫn là đứng ở bên ngoài hơi chút chờ một chút đi. Làm càn, đi theo một vân dao lại đây khúc ma ma tiến lên, đối với hai gã chặn đường cung nữ đó là hai bàn tay đánh qua đi. Tô vũ nghi hô hấp cứng lại, nhìn tới gần một vân dao trong lòng hiện lên một mạt khủng hoảng, ngươi, ngươi muốn làm cái gì? mươi 546 bỏ mẹ lấy con ngươi nghe nói qua sao. Một vân giao khỏe môi mang theo nhợt nhạt ý cười, nhìn cùng ngày thường không có chút nào khác nhau, nhưng tô vũ nghi lại ôm bụng ngăn không được cả người phát run. Nguyên bản tô ra thâm chịu hoàng thượng tín nhiệm, phụ thân cao cư lại bộ thượng thư chi vị, huynh trưởng là nhất phẩm thị vệ, mẫu thân trưởng quản nội trợ, tổ mẫu cáo bệnh thêm thân. Một mảnh ấm áp an bình chi cảnh, chính là một vân giao tới lúc sau. Tô ra giống như là gặp người rùa, quá vãng sở hữu tốt đẹp hết thảy, trong nháy mắt biến thành một mảnh bậc nước. Mục Vân Giao, ta hiện tại là Hoàng thượng tự mình phong thưởng Nguyệt Tần, ngươi nếu là dám đối với ta động thủ, Hoàng thượng tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Mục Vân Giao thông thả ung dung đi đến đối diện trên ghế ngồi xuống, nghe vậy khẽ cười một tiếng, Nguyệt Tần nương nương nghĩ đến đâu đi. Ta bất quá là hồi lâu không thấy ngươi, tưởng đến gần rồi nói hai câu lời nói. Ta và ngươi có cái gì hảo thuyết? Ngươi biết ta có thai, lại cố ý dung túng dưỡng kia chỉ Hồ ly hại ta, ngươi khó lường giáp tâm. Hoàng thượng tất nhiên có thể xem đến rõ ràng. Một Vân Giao duỗi tay đem Tuyết Hồ gọi lại đây, nhẹ nhàng mà vớt ve nó đầu. Này chỉ Tuyết Hồ đến từ Việt Tây, cả người tuyết trắng, thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng, tốc độ nhanh như tia chớp, nhưng đạp tuyết mà đi. Ở băng thiên tuyết địa chung lấy độc trùng xà kiến vi thực, ta đã từng uy quá nó chúc Diệp Thanh. Cắn một ngụm là có thể làm nhân thân chết gián độc. Ở nó móng vuốt phía dưới trốn bất quá mấy tức công phu. Ngươi cảm thấy ta nếu là thật sự muốn hại ngươi, ngươi còn có thể sống yên ổn cùng ta nói chuyện. Tô Vũ Nghi sắc mặt bạch càng thêm lợi hại, thiếu chút nữa nhịn không được chạy chối chết. Ngươi, ngươi thế nhưng có chứa độc hồ ly vào cung, ai biết người già sao giáp tâm. Ha ha, Tô Vũ Nghi, ta phát hiện ngươi hiện tại là càng ngày càng vụ về. Ngươi nói cái gì? Biết vì cái gì ở Tô ra rơi đài lúc sau, ngươi còn có thể sống đến bây giờ sao? Một vân giao thần sắc đạm mạc, bởi vì ngươi thực sự đối người không có bất luận cái gì uy hiếp, nói cách khác, ngươi vô dụng, ngươi nói bậy. Đương nhiên, hiện tại ngươi trong bụng có hoàng thượng hài tử, tự nhiên liền có chút tác dụng, cho nên Đức Phi nương nương hao hết sức lực cũng muốn giữ được ngươi, làm ngươi bình an sinh sản. Bất quá, lại qua một thời gian, ngươi liền lại trở nên vô dụng, Cho đến lúc này, ngươi chỉ sợ sẽ không lại có cái kêu may mắn sống sót. Ta nếu là ngươi, hiện tại liền trước hết nghĩ tấn biện pháp bảo mệnh, mà không phải nhàn hạ thoải mái ở chỗ này ngắm phong cảnh. Ngươi mơ tưởng dùng này đó hầu ngôn loạn ngữ tới mê hoặc ta. Mục vân giao, ta biết ngươi hận tô ra, hận ta tổ mẫu đem mẫu thân ngươi tàng đến ở nông thôn nhiều năm như vậy, chính là năm đó sự tình trừ bỏ tổ mẫu, những người khác cũng không biết được. Vì cái gì ngươi hủy hoại tô ra còn không cam lòng, ngạnh phải đối ta đuổi tận giết tuyệt. Một vân giao kỳ quái nhìn nàng một cái, ngươi như thế nào không biết người tốt tâm đâu. Ta hiện tại rõ ràng là nhắc nhở ngươi, ở cứu ngươi à, Đức Phi nương nương cho tới nay tâm bệnh chính là không có hài tử. Ngươi đứa nhỏ này tới vừa lúc, cho nên mặc kệ ngươi làm cái gì, nàng đều sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp làm ngươi bình an sinh sản. Chẳng qua, chờ ngươi bình an sinh sản lúc sau. Nghĩ đến liền sẽ bị bỏ mẹ lấy con. Tô Vũ nghi trước kia liền nghe mạnh thị nói qua trong cung sự tình. Đối với bỏ mẹ lấy con loại sự tình này tự nhiên cũng có điều nghe thấy. Nghĩ đến nàng trần bệnh ra mang thai lúc sau. Đức Phi trước sau thái độ biến hóa. Sau lưng ngăn không được dâng lên một trận hàn ý. Mẫu thân của ta cùng Đức Phi nương nương là thân tỉ muội, Nàng như thế nào sẽ hại ta? Thân tỉ muội Như vậy Tô ra gặp nạn. Đức Phi nương nương ra tay tương trợ quá sao? Không có. Hiện tại Mạnh Gia Hận không thể cùng ngươi hoàn toàn phân rõ quan hệ, nếu không phải ngươi vừa lúc có thai, không nói được đã sớm đã chết. Ngược lại là ta, sở dĩ nói này đó, chính là muốn giúp ngươi. Giúp ta. Ngươi sẽ có lòng tốt như vậy. Tô Vũ Nghi chào phúng cười. Đương nhiên, người này đã chết liền cái gì cũng chưa, tồn tại lại có thể gặp càng nhiều tra tấn. Đối ta mà nói, ngược lại là không hy vọng ngươi chết như vậy mau. Ngươi quả thực các độc, một vân dao khép cười một tiếng, ác độc có thể cứu ngươi mệnh, mà những cái đó ngươi cái gọi là thân nhân lại đẩy ngươi nhảy xuống hố lửa. Mặt khác lại báo cho ngươi một chút, không cần ý vào mang thai liền không kiêng nể gì, rốt cuộc nữ tử mang thai trong lúc cực kỳ yếu ớt, nếu là ngươi liên tiếp động thai khí, Đức Phi Nương Nương nhất định sẽ làm ngươi dùng một ít tổn hại cơ thể mẹ mà cung cấp thai nhi chén thuốc, đến lúc đó đều không cần nàng chính mình động thủ. chính ngươi liền trước bị háo đã chết. Tô Vũ nghi hoảng sợ chừng lớn đôi mắt, ta chưa bao giờ nghe nói qua có như vậy dược. Đó là chính ngươi kiến thức thiếu. Mộc Vân dao đứng dậy, nhẹ nhàng sửa sang lại ống tay háo, làn váy, ngươi phái ra đi cùng nữ đã rời đi có một đoạn thời gian đi, như thế nào đến bây giờ còn không có đem Thái Y Y Mời đi theo đâu. Nếu là Thái Y Y lại không tới, ta đã có thể đi rồi. Một vân dao nhẹ nhàng vớt ve một chút cánh tay chỗ nằm bò tuyết hổ, xoay người mang theo thị nữ rời đi. Các cung nữ muốn ngăn, chính là nhìn đến sắc mặt nghiêm túc khúc ma ma, liên thanh cũng chưa dám ra. Vị này khúc ma ma địa vị đặc thù, liền tính là Đức Phi Nương Nương, đều phải cho nàng bà phần mặt mũi. Tô Vũ nghi thân thể cứng đờ ngồi ở chỗ cũ, trên mặt thần sắc kinh nghi bất định. Cung nữ thật cẩn thận đi lên trước tới, Nguyệt Tân Nương Nương. ngại như thế nào như vậy dễ dàng khiến cho ôn nhàn quận chúa đi rồi đâu tô vũ nghi bỗng nhiên quay đầu không cho nàng đi có thể làm sao bây giờ trở về đi mặt khác ngươi đi ra ngoài hỏi thăm một chút vì cái gì thái ý ỉa đến bây giờ còn không có lại đây đúng vậy một vân dao trở lại ngọc hoa cung, mới vừa vừa vào cửa bước chân chợt một đốn bà ngoại trong điện quỳ một người hí ỉa nam tử bởi vì buông xuống đầu làm người thấy không rõ thân sắc Chỉ cảm thấy hắn chung quanh hơi thở dị thường mơ hồ không chừng, giống như quỷ mị giống nhau. Ý đức trưởng công chúa giơ tay ý bảo mục Vân Giao đi lên trước tới, Giao nhi, ta tới cấp ngươi giới thiệu một chút, trước mắt người này kêu vệ một, là ám ảnh vệ thủ lĩnh, sau này ngươi nếu là có chuyện gì có thể sai phái hắn đi làm. Ám ảnh vệ. mục Vân Giao trong lòng kinh ngạc, bà ngoại, ám ảnh vệ không phải lệ thuộc với Hoàng thượng sao. ân Ngươi nghe nói qua ám ảnh vệ tên tuổi. Một vân dao gật đầu, ân, từ. Thần vương trong miệng nghe nói qua. Đời trước, nàng ngẫu nhiên từ tấn vương trong miệng biết một ít, chỉ biết đây là một thanh giết người không thấy máu lưỡi dao sắc bén, nhân số không nhiều lắm, lại có thể làm triều đình trên dưới nghe tiếng sợ vỡ mật. Thần vương, ý đức trưởng công chúa hơi hơi nheo nheo mắt, ta còn tưởng rằng trừ bỏ trong triều một ít lao thần, đã không có người biết ám ảnh vệ đâu. Xem ra ta coi thường hán. Vệ một, ngẩng đầu lên, nhận nhận ngươi tân chủ tử. Vệ vừa nhức đầu, lạnh băng đôi mắt giống như lưới dao sắc bén rừng ở một vân dao trên người. Một vân dao giữa mày bỗng nhiên vừa động, không hề có bị trên người hàn khí thế do sợ, ngược lại là dùng ánh mắt đón đầu áp bách qua đi. Vệ nhất nhất lăng, ngay sau đó mà rũ xuống đôi mắt, cung kính đối với một vân dao hành lễ, vệ vừa thấy quá chủ tử. Một vân dao thu hồi ánh mắt. Ngay đầu nhìn về phía một bên ý đức trưởng công chúa, bà ngoại, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ý đức trưởng công chúa phất tay ý bảo vệ một lui ra, lại thấy vệ một lù lù bất động, trong ánh mắt tức khắc hiện lên vừa lòng chi sắc, "Giao Nhi, hiện tại vệ một đã là thủ hạ của ngươi nô tài, hạ lệnh trước làm hắn lui xuống đi đi." Chương 547 tiếp nhận ám ảnh vệ. Mục Vân giao đối với vệ vung tay lên, vệ gật đầu một cái hành lễ. Rồi sau đó đứng dậy mơ hồ chi gian không thấy bóng dáng. Ý đức trưởng công chúa lôi kéo một vân dao ngồi ở một bên, cân nhắc sau một lát, mở miệng nói, chuyện này nói ra thì rất dài, lúc trước ta hiệp trợ hoàng thượng bước lên ngôi vị hoàng đế lúc sau, nơi trốn đã chịu thế ra dùng thế lực bắt ép, thế cho nên hoàng thượng chính lệnh không thông, trong chiều kết bẹ kết cánh, ba cánh thân ở nước sôi lửa bỏng, khổ không nói nổi. Đệ nhất nhậm ám ảnh vệ thủ lĩnh là vệ một phụ thân, Hắn là ta cứu một người thích khách, chịu thế ra sai khiến tiến cung hành thích với ta, sau lại cũng không biết như thế nào liền thay đổi chủ ý, ngược lại là trở thành ta ám vệ. Sơ đại ám ảnh vệ tổng cộng 10 người, đều là vệ một phụ thân tỉ mỉ huấn luyện ra, phát triển đến bây giờ, cũng bất quá là kẻ hèn 20 người, mỗi một cái đều là chọn lửa kỹ càng, giống như dưỡng cổ giống nhau làm phía dưới chọn phái đi ra tới sát thủ cho nhau tranh đấu, tranh đoạt ám ảnh vệ vị trí. kẻ thất bại tất cả mà sát, bởi vì loại này thủ đoạn quá mức tàn nhẫn, cho nên ở rửa sạch thế gia lúc sau, hoàng thượng liền dễ dàng không hề vận dụng bọn họ. Dưỡng cổ, một vân dao tâm tư khẽ nhúc đích, nàng tự nhiên cũng nghe nói qua vân châu bên kia dưỡng cổ thủ đoạn, chọn lựa gia thượng chăm chỉ cổ trùng đặt ở một con vật chứa nội, cấp đồ ăn lại cực kỳ hữu hạn, chậm rãi cổ trùng nhóm ăn uống càng lúc càng lớn, liền chỉ có thể giết hại lẫn nhau, tranh đoạt sống sót quyền lợi. đến cuối cùng thượng chăm chỉ cổ trùng sẽ ra đời một con lợi hại nhất trùng vương nếu lại ám ảnh vệ cũng lợi dụng phương thức này tranh đoạt vị trí kia đích sắc rất là tàn nhẫn Ý đức trưởng công chúa nói tiếp trước chút thời gian hoàng thượng lại lần nữa vận dụng ám ảnh vệ điều tra kinh đô bên trong ăn xin giả trên người tàng bạc cán kiện tra được tấn vương trên đầu lúc sau trong lúc nhất thời quá mức tức giận bị thương thân thể đến bây giờ như cũ triển triển miên miên không thấy hảo một vân giao vội vàng ngẩng đầu. Bà ngoại, ám ảnh vệ tuyển chọn như thế khắc nghiệt, bản lĩnh tự nhiên, cao thâm khó đoán, nhất định có thể tra được chuyện này là ta cùng Việt Vương đang âm thầm dẫn đường, là ngài hỗ trợ ngăn lại tới sao. Ám ảnh vệ thành lập chi sơ chính là vì bảo hộ ta an toàn, đến bây giờ mọi người tuy rằng đều đã thay đổi một lần, nhưng là cái này ước nguyện ban đầu trước sau bất biến, ta đem điều động ám ảnh vệ long bội giao cho Hoàng thượng, cho nên Hoàng thượng có thể thuyên truyền bọn họ, nhưng ở bọn họ trong lòng. Chỉ có ta mới là bọn họ chân chính chủ tử, đương nhiên, hiện tại ta đem ám ảnh vệ giao cho ngươi, về sau ngươi chính là bọn họ chủ nhân. Bà ngoại, này phân trách nhiệm quá mức trọng đại, vân giao không đảm đương nổi. Một vân giao thần sắc ngưng trọng lắc đầu cự tuyệt. Ý đức trưởng công chúa mặt mang mỉm cười, ta chỉ có ngươi mẫu thân một cái nữ nhi, ngươi chính là ta duy nhất hậu nhân, tiếp nhận ta thế lực phía sau là tình lý bên trong sự tình, giao nhi, ngươi thiên tư thông minh. Ta tin tưởng ngươi có thể làm thực hảo. Bà ngoại, cái này gánh nặng quá nặng. Trước kia nàng chỉ nghĩ thủ mẫu thân sinh hoạt, bảo hộ mẫu thân an toàn, làm nàng sống lâu trăm tuổi sống sót. Hiện tại có ý đức trưởng công chúa vị này bà ngoại, lại tiếp nhận Việt vương vị này người trong lòng. Nàng tương lai từ từ sắc sỡ nhiều màu, nhưng nàng tưởng trước sau đều là làm chính mình để ý người như thế nào hảo hảo sinh hoạt. Tựa như Việt vương theo như lời, cái gì Giang Sơn xã tác. Cái gì bá thánh vạn dân, trong lòng nàng, sinh không dậy nổi chút nào gận sóng. Ngốc giao nhi, ngươi nghĩ đến địa phương nào đi. Ám ảnh vệ bất quá là kẻ hèn 20 người, hơn nữa âm thầm có sản nghiệp của chính mình, nhiều lắm yêu cầu ngươi ra một ít ngân lượng thôi. Ngươi nghe vân phường cùng không tiện lâu kiếm lấy như vậy nhiều bạc, chẳng lẽ còn gánh vác không dậy nổi này 20 người tiêu dùng sao. Bà ngoại, 20 người tự nhiên không có vấn đề, chính là ám ảnh vệ liên lụy trọng đại. Cái gì trọng đại không nặng đại, bà ngoại đem ám ảnh vệ giao cho ngươi, chỉ là tưởng bảo vệ an toàn của ngươi, phương tiện ngươi xử lý một chút sự tình. Nhìn đến một vân giao sướng sốt, ý đức trưởng công chúa ruôi tay xoa xoa nàng sợi tóc, bà ngoại người này kỳ thật cũng đích kỳ thực, lúc trước trợ giúp hoàng thượng đăng cơ xứng đế, bất quá là tưởng sau này có cái dựa vào, có thể phú quý vô ưu sinh hoạt đi xuống, lúc ấy trong cung tranh đấu, được làm vua thua làm giặc, Không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, nghĩ đến nhiều nhất chính là làm chính mình như thế nào hảo hảo tồn tại, cũng không phải là vì thiên hạ vạn dân cùng Giang Sơn xã tác. Một vân giao ngơ ngác chớp chớp mắt, chỉ cảm thấy phản ứng không kịp, ta vẫn luôn cho rằng, bà ngoại lúc trước sở dĩ trợ giúp hoàng thượng, là bởi vì hoàng thượng hùng tài đại lượng, trong lòng tồn thiên hạ ba cánh. Lúc ấy nào có tâm tư tưởng nhiều như vậy, còn nữa nói, hoàng thượng từ nhỏ thời điểm liền không được sủng ái. Lớn lên về sau cũng không có bị cắt cử nhiều ít sai sự, tuy rằng nhìn tính tình thành thật, đáng tin cậy, nhưng vị quân lúc sau như thế nào, ai cũng nói không chừng, sao có thể tính toán như vậy lâu dài. Tựa như vân giao người lúc trước sáng tạo nghe vân phường cùng không tiện lâu, chẳng lẽ là vì tạo phúc bá tánh sao? Không phải, lúc ấy chỉ nghĩ nhiều tránh chút tiền bạc, làm chính mình càng tốt sinh hoạt. Nay liền đúng rồi, bà ngoại cũng không yêu cầu người gánh nặng cái gì. Chỉ hy vọng ngươi cùng Việt Vương về sau có thể hảo hảo sinh hoạt, làm chính mình muốn làm sự tình, như vậy như vậy đủ rồi. Còn nữa nói, bà ngoại tuổi tác cũng lớn, ngươi cũng muốn làm ta nghỉ một chút, kế tiếp vẫn là các ngươi những người trẻ tuổi này thiên hạ. Ý Đức Trưởng Công Chúa Ánh Mắt Hiền Hòa, nàng hiểu biết Vân Giao cùng quân Việt tính tình, bọn họ đều là hảo hải tử, tựa như Vân Giao, tuy rằng trong miệng nói chỉ nghĩ nhiều tránh chút tiền bạc. Nhưng thực tế thượng vì thiên hạ ba tánh làm rất nhiều việc thiện, liền lấy lần này lâm giang vỡ đê tới nói, nếu không có nghe vân phường cùng không tiện lâu kịp thời hỗ trợ, hai họa tuyệt đối không có như vậy dễ dàng liền bình ổn đi xuống. Một vân giao suy nghĩ sau một lúc lâu, gật đầu ứng hạ, hảo, ta đây liền đồng ý. Hảo hai tử, nhiều năm như vậy, ám ảnh vệ vẫn luôn bị hoàng thượng khống chế, cụ thể đã xảy ra sự tình gì ta cũng không rõ ràng lắm, ngươi có cái gì không rõ. Trực tiếp tìm vệ một dò hỏi là được. Này khối long bội muốn trước lưu tại ta nơi này, dù sao cũng là hoàng thượng thân thủ giao cho ta, hiện tại còn không thể tặng cho ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, ám ảnh vệ chỉ nhận người không nhận tín vật, chỉ cần là mệnh lệnh của ngươi, bọn họ tuyệt đối sẽ không vi phạm. Hảo. Mục vân giao về tới chính mình phòng, suy nghĩ sau một lát, bỗng nhiên ra tiếng kêu một câu, vệ một. Bên cửa sổ truyền đến một thanh âm vang lên động. Ngay sau đó vệ một thân ảnh liền xuất hiện ở trong phòng, nô tài vệ vừa thấy quá chủ tử. Một vân giao ánh mắt sáng ngời, hảo tuấn thân thủ. Đa tạ chủ tử khen ngợi. Một vân giao hơi hơi rũ xuống đôi mắt, vệ một, nếu ta là ngươi chủ tử, như vậy ngươi đối ta có phải hay không hẳn là biết gì nói hết, không nửa lời dấu dếm. Đúng vậy. Hảo, ta đây hỏi ngươi, ngươi có biết Việt vương thân thế? Ám ảnh vệ trợ giúp thanh trừ quá sáu đại thế gia. không nói được biết được lúc trước nội tình. Biết. Vệ vẫn luôn tiệt song xuôi trả lời. Mục vân giao trong lòng cả kinh, nhịn không được ngồi thẳng thân thể xem qua đi, Việt vương thân thế rốt cuộc có gì ẩn tình. Việt vương điện hạ đều không phải là hoàng thượng thân sinh Nhi tử, mà là lúc trước bị hủy diệt sáu đại thế gia đứng đầu lạc gia gia chủ lạc côn chi tử. Trước 548 sau lương thọc một đao. Mục vân giao trong lòng chấn động. tô gia lão phu nhân tôn thị nói thế nhưng là thật sự việt vương mẹ để hoàng hậu nương nương thật sự cùng lạc côn có tư tình vệ lây động đầu cũng không có không có kia lúc trước rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì vệ lây động đầu ngậm miệng không nói một vân dao nhăn lại giữa mày ngươi không thể nói nô tài cũng không rõ ràng lúc ấy cụ thể tình tiết bởi vậy không dám lầm đạo chủ tử một vân dao thở dài ta đã biết ngươi có biết lang vương hòa tấn vương hành trình hồi bẩm chủ tử lang vương ngày mai sáng sớm liền sẽ nhập kinh tấn vương dừng lại ở giang nam chợ giúp tề vân tu trình đê hiện tại đã bắt đầu khởi hành phản kinh dự tính 10 ngày lúc sau sẽ tới đạt ân bà ngoại cùng ta mẫu thân bên kia nhưng có phái người âm thầm tùy thân bảo hộ hồi bẩm chủ tử ý đức trưởng công chúa cùng huệ y phu nhân bên người từng người phái hai gà ám ảnh vệ bảo hộ an toàn vương ngu lại liên tiếp dò hỏi một chút sự tình vệ một đều hiểu biết cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ rõ ràng chỉ có kẻ hèn 20 người nhưng ám ảnh vệ lại phảng phất không gì không biết làm một vân giao cảm giác trong lòng kính nể hảo ngươi trước đi xuống đi có chuyện gì ta lại tìm ngươi đại điện bên trong an tĩnh xuống dưới một vân giao cẩn thận cân nhắc sau một lát như cũ quyết tâm đem chuyện này giấu giếm xuống dưới nếu hoàng thượng cùng ý đức trưởng công chúa cũng không rõ ràng chuyện này Nói ra đối bọn họ còn có Việt vương không có chút nào chỗ tốt, nếu bọn họ hai người đã sớm biết được lại không gạch trần, như vậy sau lưng thế tất có chính mình không hiểu biết bí tân, nếu đã che giấu như vậy nhiều năm, như vậy khiến cho chuyện này hoàn toàn trở thành bí mật đi. Lăng vương nhập kinh lúc sau, quần áo đều không kịp đổi mới, trực tiếp tiến cung hướng Hoàng thượng phục mệnh. Hoàng thượng vừa mới uống xong chén thuốc, lúc này trong tay cầm một quyển tề vân đưa lại đây tấu trường. Trong ánh mắt hiện lên thâm trầm chi sắc. Nhi thần gặp qua Phụ Hoàng, lúc này mới ngắn ngủn mấy ngày, Phụ Hoàng sắc mặt như thế nào như thế khó coi. Hoàng đế đánh giá ánh mắt khẩn thiết lang vương, thần xác phá lệ đạm mạng, như thế nào ngươi một người đã trở lại, chấm không phải tuyên ngươi cùng quân tấn cùng nhau trở về sao. Hồi bẩm Phụ Hoàng, nhi thần trong lòng thời khắc nhớ mong Phụ Hoàng nhận được thánh chỉ lúc sau, tuy rằng cũng lo lắng lâm giang thành đê cùng bà tánh, nhưng là thánh mệnh không thể trái. bởi vậy một khắc cũng không dám chỉ hoãn. Vốn dĩ muốn tìm tam đệ cùng nhau hồi kinh chính là tam đệ lại khăng khăng lưu tại Lâm Giang Thành, hắn cả ngày ở đê phía trên qua lại tuần tra, cũng không biết là đang xem thứ gì, nhi thần làm hắn đi, hắn lại biểu hiện cực kỳ không tình nguyện, bởi vậy liền không có miễn cưỡng. Lăng vương lời này nói được cực kỳ xảo diệu, tấn vương lưu tại Lâm Giang Thành là tưởng giúp đỡ tề Vân đem đê tu sửa hoàn thiện, như thế có thể tranh thủ một cái hiền danh. Nhưng sự tình trải qua lăng vương khẩu, dẫn đầu liền cho hắn an thượng một cái làm trái hoàng thượng ý chỉ tội danh, như vậy tội danh khả đại khả tiểu, đoan xem hoàng thượng có nguyện ý hay không so đo. Rồi sau đó lại ám chỉ hắn lưu tại giang nam đều không phải là vì tu sửa đê, mà là có mặt khác không muốn người biết bí mật. Hoàng đế nghe xong lúc sau, trên mặt thần sắc nhìn không ra hỉ nộ, này một chuyến giang nam hành trình thực sự vất vả, nếu đã trở lại. Liên hồi phủ hảo sinh nghỉ ngơi đi. Đúng vậy nghe được hoàng thượng cũng không có dựa theo dĩ vãng lệ thường đi trước đối hắn tiến hành ban thưởng, Lăng vương trong lòng ngăn không được lo lắng. Ra cung lúc sau, vội vàng chạy về vương phủ. Lý Nguyên Châu đã phái người ở Lăng vương phủ chờ. nhìn thấy Lăng vương lúc sau, đem hắn tự tay viết thư từ nộp đi lên. Lăng vương xem xong thư từ thượng viết trước nửa đoạn nội dung, trong lòng lo lắng tức khắc đi hơn phân nửa. Nguyên Lai Phụ Hoàng Đối Ninh quân Việt cùng một vân giao cũng không có tiến hành ban thưởng, nghĩ đến là chờ Giang Nam thai họa hoàn toàn bình ổn lúc sau lại luận công hành thưởng. Chờ nhìn đến tin thượng phần sau đoạn nội dung, Lăng Vương hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó cười to ra tiếng, ha ha ha, hảo, người tới, đi đem tể danh kêu lên tới. Thời gian dài như vậy, hắn cũng âm thầm tìm kiếm những cái đó thuế mối thuế bạc rơi xuống, nhưng lại chút nào tung tích đều không có tra được, không nghĩ tới. Tấn vương thế nhưng làm nạn dân cất giấu thuế bạc vận chuyển nhập kinh, thật là hảo thủ đoạn. Đại thai qua đi, nạn dân khắp nơi, nhất không dẫn người chú ý, nếu không phải tề danh có dập bảo hiên, phá lệ chú ý một chút, chỉ sợ cũng thật sự bị tấn vương giấu trời qua biển. Thực mau tề danh liền đi theo lang vương người hầu cận đi đến, tề danh gặp qua lang vương điện hạ. Mau chút miên lễ, dọn chỗ. Tề danh sắc mặt lược hiện sợ hãi, lang vương điện hạ triết sát nô tài. Không cần như thế, ngươi ở kinh đô bên trong nhạy bén phát hiện tấn vương âm mưu, kịp thời hội báo đi lên, làm tấn vương ăn như vậy đại một cái mệnh, có thể nói là công lớn một kiện, bổn vương nhất định phải nặng nghề mà tưởng thường ngươi. Tế danh vội vàng lắc đầu, điện hạ đối nô tài có ân cứu mạng, thả không hề có bởi vì nô tài phía trước đi theo quá tấn vương mà tâm sinh khúc mắc, ngược lại là giúp đỡ nô tài kinh doanh dập bảo hiên, nô tài trong lòng vô cùng cảm kích. tự nhiên hẳn là vì vương ra máu chảy đầu rơi. Hảo lang vương trong lòng đối tề danh càng thêm vừa lòng, hiện tại dập bảo hiên tuy rằng phát triển không tồi, nhưng là cách cục trùng quy vẫn là quá nhỏ. Xem ở ngươi lần này lập hạ công lao phân thượng, bổn vương sẽ giao cho ngươi một ít mặt khác sai sự, hảo hảo làm, ngàn vạn đừng làm bổn vương thất vọng. Tề danh vội vàng quỳ xuống đất hành lễ, thần xác phá lệ thành kính, là, thỉnh vương gia yên tâm, nô tài nhất định đem hết toàn lực. Ân. Đi xuống đi. Chờ đến đông đủ danh lui ra, lang vương phân phó chính mình tâm phúc người hầu cận, ta nhớ rõ phía trước cho ngươi đi điều tra thể danh, nói hắn ở Giang Nam có gia quyến. Đúng vậy. Phái chút nhân thủ đem hắn gia quyến thân nhân không chế được, nếu là hắn trung thành và tận tâm liền tính, nếu là hắn sinh ra mặt khác tâm tư, bổn vương muốn hắn một nhà chó gà không tha. Là, thuộc hạ lập tức đi làm. Giang Nam bên kia tin tức truyền tới một vân giao trong tay thời điểm. Không tiện lâu đã nghỉ ngơi chỉnh đốn không sai biệt lắm. Cẩm Lan đem thư từ hủy diện, quay đầu nhìn về phía mặt mang mỉm cười một vân giao. Tiểu thư, Tề Danh gia quyến đều là sáu lượng làm người an bài, vì chính là làm Lang Vương có thể an tâm lợi dụng Tề Danh. Hiện tại hắn gia quyến bị người không chế, có phải hay không ý nghĩa Lang Vương đã hoàn toàn tín nhiệm Tề Danh, muốn làm hắn đi làm một ít càng thêm bí ẩn sự tình. Một vân giao gật gật đầu. Cẩn thận chọn lựa ra tới một con hải đường hoa châm cắm vào phát gian. Thế danh cực kỳ có chừng mực, hắn bên kia không cần lo lắng. Nay đoạn thời gian, Hoàng thượng thân thể đã điều dưỡng đến không sai biệt lắm. Ngươi làm người thông chi không tiện lâu trường quầy, làm cho bọn họ cẩn thận chuẩn bị. Ta tính toán cùng bà ngoại cùng với mâu thân đi không tiện lâu trung phẩm nếm hoa quả trà. Đúng vậy. Mục vân giao đi vào ngọc hoa cung chính điện thời điểm. Hoàng thượng đang ở trong điện cùng ý đức trưởng công chúa nói chuyện. Gặp qua hoàng thượng, gặp qua bà ngoại. Đứng dậy đi, đã nhiều ngày giúp đỡ chấm điều dưỡng thân thể, giao nhi công không thể không, có thể tưởng tượng muốn cái gì ban thưởng. Một vân giao vốn dị ý cười doanh doanh, nghe thế câu nói lúc sau, vội vàng muốn gối quỳ xuống, vốn định quá chút thời gian lại cùng hoàng thượng nói chuyện này, chính là hôm nay ngài nhắc tới, vân giao cả gan có cái không tình chi tình hy vọng hoàng thượng có thể đáp ứng. Trước 549 Vì Độc Nương Tử thành Công Hoàng đế quay đầu nhìn về phía ý đức trưởng công chúa, phát hiện nàng trên mặt cũng mang theo không rõ chi sắc, không khỏi hiếu kỳ nói, nói đến nghe một chút, nếu là không khó, chấm tự nhiên sẽ giúp ngươi đạt thành. Hoàng thượng, Vân Giao ở Giang Nam đưa lên kia trường trị liệu ôn dịch phương thuốc, trên thực tế là một người kêu Độc Nương Tử người nghiên cứu ra tới. Vân Giao ngẫu nhiên biết được, lại thấy Giang Nam sinh ra tình hình bệnh dịch tình huống khẩn cấp. Lúc này mới trong lúc vội vàng đem phương thuốc đem ra. Xong việc, độc nương tử cũng không có truy cứu, nhưng là vân giao cảm thấy hẳn là tính cho nàng một phần công lao. Hoàng đế nhìn một vân giao thần sắc, hơi hơi giật giật ngón tay, nếu phương thuốc thật là xuất từ độc nương tử tay, như vậy cho nàng một phần công lao tự đều bị nhưng, ngươi không cần cố ý quy xuống thỉnh cầu. Châm xem ngươi ngươi thần sắc cực kỳ ngưng trọng, chẳng lẽ nói cái này độc nương tử thân phận có vấn đề? Mục vân giao gật gật đầu, hoàng thượng tuệ nhãn như nước, thật là cái gì đều không thể gạt được ngài. Mấy năm trước, Nguyên Thành đã từng phát sinh quá cùng nhau hàn gia diệt môn thảm án, thủ phạm chính đó là độc nương tử. Hàn gia chấm nhưng thật ra có chút ấn tượng, nghe nói hàn gia là bị giang hồ báo thù, thủ đoạn phá lệ tàn nhẫn, có thể thấy được cái này độc nương tử tính tình lanh khốc, ngươi vì cái gì còn muốn giúp đỡ nàng thành công. Hoàng thượng Sự tình chân tướng đều không phải là bên ngoài đồn đãi như vậy. Độc nương tử sở dĩ độc sát hàn gia mãn môn, là bởi vì hàn gia thiếu ra hàn mặc thần lừa gạt độc nương tử, từ nàng trong tay lừa gạt y thuật phát triển hàn gia, sau khi thành công lại mượn cơ hội bộ lấy độc nương tử nhà mẹ để dược tiên cốc cơ quan bản vẽ, dẫn tới dược tiên cốc thiếu chút nữa bị hủy, rồi sau đó lại cầm tù độc nương tử, hủy diệt rồi nàng dung mạo cùng giọng nói, thậm chí cho nàng mạnh mẽ uy độc dược. Nếu không phải độc nương tử mạng lớn, lúc này đã là người chết một cái. Hoàng đế hơi hơi như như mày, nghe ngươi nói như vậy hàn gia tuy rằng đáng giá phẫn hận, nhưng diệt nhân mãn môn phá lệ tàn nhẫn, người như vậy quá mức nguy hiểm. Hoàng thượng, độc nương tử hiện tại đã hối cải để làm người mới, ở lâm giang thành thời điểm, giúp đỡ cứu trị không ít ba cánh, còn hỗ trợ thuyên truyền quá dược liệu, vân giao biết nàng tội lôi sâu nặng, hiện tại tuy rằng không thể nói một chút đem ưu khuyết điểm tương đề. cũng thỉnh hoàng thượng cho nàng một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Hoàng đế trầm ngâm một lát, vân giao, hắn ra sự tình chấm có thể không so đo, nhưng là độc nương tử nếu là hung tính tai phạm. Hoàng thượng, độc nương tử hiện tại một lòng mở y y quán, vân giao có thể bảo đảm nàng tuyệt đối sẽ không lại làm ra chuyện khác người. Một vân giao ánh mắt rõ ràng. Hoàng đế nhìn nhìn nàng, không khỏi gật gật đầu, hảo đi, nếu ngươi đều nói như vậy, chấm liền pháp ngoại khai ân. cho nàng một cái cơ hội, bất quá nếu là nàng lại lạm sát kẻ vô tội, chấm tuyệt đối sẽ không nhẹ tha. Vân giao đại độc nương tử đa tạ Hoàng thượng Thánh nhân. Đứng lên đi. Chờ đến một vân giao đầy mặt vui sướng đứng dậy, Hoàng đế không khỏi mở miệng hỏi, dâng lên trị liệu ôn dịch phương thuốc, có thể nói là một phần thiên đại công lao, đem như vậy công lao nhường cho người khác, ngươi trong lòng không cảm thấy đáng tiếc sao. Một vân giao có chút kỳ quái hỏi lại, công lao này vốn dĩ không phải ta à, Vì cái gì muốn cảm thấy đáng tiếc? Ha ha, ngươi đứa nhỏ này, tính tình chính là thẳng. Ngươi tín nhiệm cái kia độc nương tử, nhưng cũng phải có sở phong bị, không cần bị người lừa. Hoàng đế đối Mục vân giao càng thêm nhiều vài phần thích chi ý, đứa nhỏ này có chính mình tâm tư, lại khó được bảo tồn một phần xích tử chi tâm, không hổ là hoàng tỷ huyết mạch. Là, thỉnh hoàng thượng yên tâm. Ý đức trưởng công chúa lúc này mới mở miệng nói chuyện. Ngươi vội vội vàng vàng lại đây, chính là có cái gì quan trọng sự. Một vân dao vội vàng mở miệng, thiếu chút nữa quên mất. Hoàng thượng, bà ngoại, phía trước ta không phải viết quá một phần hoa quả trà phương thuốc sao. Hiện tại không tiện lâu bên kia truyền đến tin tức, nói là tìm đủ một ít tài liệu, miễn cưỡng làm hoa quả trà. Phía trước bà ngoại không phải nói, nghe xong ta nói phương thuốc lúc sau muốn nếm thử xem sao. Ta lập tức làm người lưu trữ. Hậu cung bên trong phát sinh sự tình. Hoàng đế tự nhiên cũng là rõ ràng. người kia trương chú ý tới rồi cực điểm phương thuốc, mặt trên tài liệu thế nhưng cũng có thể gom đủ. Hoàng thượng, kia phương thuốc cũng không phải là ta luận viết, là thật sự yêu cầu như thế chú ý. đương nhiên, không như vậy chú ý nói làm được hoa quả trà hương vị cũng không tồi, nhưng là có tỳ vết đồ vật, tự nhiên không thể đưa vào trong cung cấp các nương nương dùng để uống. Mục Vân Giao biết chính mình tâm tư không thể gạt được trước mắt đế vương, bởi vậy lựa chọn ăn ngay nói thật. Hoàng đế khép cười một tiếng, hảo, là Đức Phi cùng Nguyện Tần không có đúng mực, chấm không có trách ngươi ý tứ. Ý Đức trưởng công chúa lôi kéo một vân rao tay, nếu hoa quả trà dùng liêu tìm đủ một ít, ta đây cần phải hảo hảo mà nếm thử, làm người đưa lại đây. Không có, này đó thời gian thời tiết vừa lúc, ta nghĩ thỉnh bà ngoại đến không tiện lâu đi chuyển vừa chuyển, không tiện lâu là ta sản nghiệp, bà ngoại còn chưa từng có đi qua đâu, trong vườn cảnh sắc vừa mới tu chỉnh quá. Vừa lúc thỉnh bà ngoại đi giúp ta trưởng trường mắt. hào A, ở trong cung đợi cũng không có gì sự tình, liền đến bên ngoài đi chuyển vừa chuyển. Giao Nhi, ngươi mời ngươi bà ngoại, thế nhưng đều không mời chấm vị này cứu ra ra sao. Một vân giao hơi hơi mở to hai mắt, trong mắt tràn đầy đều là vui sướng chi sắc, cứu ra ra, ngài cũng phải đi sao. Trước đó vài ngày thân thể không tốt, trong lòng cũng thường xuyên phiền mượn, hiện tại khôi phục một ít, đi ra ngoài đi một chút cũng là tốt. Vậy thật tốt quá, kỳ thật ta thỉnh bà ngoại đi là tưởng giúp ta chấn bãi, ta tưởng đem hoa quả trà để vào không tiện lâu tới chiêu đãi một ít nữ khách, nhưng là lại lo lắng những cái đó phu nhân, các tiểu thư có băn khoăn không đi thăm, liền nghĩ làm bà ngoại đi uống một lần trà, cứ như vậy, liền không ai dám nói cái gì, hiện tại cứu ra ra cũng phải đi, ta đây không tiện lâu nhất định phát triển không ngừng. Hoàng đế trên mặt mang theo ý cười, ngươi cái này tinh linh cổ quái quỷ nha đầu, Nguyên lai like đánh cái này chủ ý nếu chấm cùng ngươi bà ngoại đều giúp ngươi vội, như vậy ngươi có phải hay không cũng nên có điều tỏ vẻ. Một vân giao cẩn thận cân nhắc sau một lát nói, ân, kia không tiện lâu bán hoa quả trà kiếm lấy ngân lượng, ta phân cho cứu Gia ra cùng bà ngoại các hai thành, sau đó ta chính mình chiếm sáu thành, như thế nào? Cứu Gia ra, ngài không cần cảm thấy ta phân hai thành thiếu, bởi vì hoa quả trà dùng liêu phá lệ chú ý, ngài cũng là nhìn đến. Muốn siêu tập đầy đủ hết mấy thứ này chính là yêu cầu tiêu phí không ít người lực cùng thời gian, cho nên, hoa quả trả phí tổn cao. Hảo, vậy nói như vậy định rồi, chấm liền chờ phân bạc. Lần đầu tiên dùng như vậy phương pháp kiếm được ngân lượng, đế vương trong lòng cảm thấy thập phần mới lạ, thế nhưng đối lần này không tiện lâu hành trình nhiều vài phần chờ mong. Hôm sau, tới gần giữa trưa, một chiếc xe ngựa ngừng ở không tiện lâu vườn cửa hương khẩu. Không tiện lâu trưởng quầy chính mang theo hai ga tư trà ở cửa chờ, nhìn đến một vân dao đám người từ trên xe ngựa xuống dưới, vội vàng tiến lên hành lễ. Một vân dao nhẹ giọng giải thích, cứu ra ra, bà ngoại, ta phá lệ phân phó qua, không cho trưởng quầy quá mức lên giường, cho nên, liền không có làm mọi người đều tới đón tiếp kiến lễ. Hoàng đế trong lòng vừa lòng, trong miệng nhịn không được trêu ghẹo giao nhi không phải muốn nương ta và người bà ngoại thanh danh mời chào khách nhân sao. Như thế nào không có bốn phía tuyên dương đi ra ngoài năm 550 sức đầu mẹ chán tấn vương Cứu gia gia, ngài là chân long thiên tử Bất luận đi đến nơi nào đều mang theo mênh ngông chân long chi khí Mặc dù là ta không tên giường, Cũng thực mau sẽ bị người phát giác Ha ha Hoàng đế nhịn không được cười ra tiếng tới Biết rõ mục vân giao là cố tình phủng chính mình Nhưng lời nói từ miệng nàng nói ra Chính là nghe phá lệ dễ nghe Hoàng thượng cùng ý đức trưởng công chúa đi vào không tiện lâu nơi vườn, vừa mới vào cửa, liền cảm giác một trận mát lạnh chi khí ập vào trước mặt, trong lòng mang lên vài phần ngạc nhiên chi xác lại về phía trước đi, đống nhiên nghe được từng trận dòng nước tiếng động, vòng qua cao cao dựng thẳng lên tường hoa ảnh bích, một mảnh trống trải cảnh sắc thu hết đáy mắt. Hơn phân nửa cái vườn đều kiến tạo ở thủy thượng, hiện giờ ngày mùa hè hoa sen nở rộ, xanh biết lá sen theo gió nhẹ lay động, Nơi xa đỉnh đài lầu các phảng phất kiến tạo ở hồ sen phía trên, liếc mắt một cái nhìn lại, mang theo mũ mị tiên các chi khí. Ý đức trưởng công chúa kinh ngạc cảm thán một tiếng, vừa này tu sửa thật là không tồi. một vân giao dẫn lộ, theo cầu thang xuyên qua xanh um tươi tốt hồ sen, hướng về dòng nước thanh truyền đến phương hướng đi đến, vòng qua hồ sen trung ương núi giả, một chỗ chỗ tinh xảo là lước tiểu đình xuất hiện ở cuối. Tiểu đình bốn phía trồng đầy các màu hoa cỏ, nhiều đóa diễm lệ nhiều kiểu. Cứu ra ra, bà ngoại, chúng ta muốn phẩm chính là hoa quả trà, một bên phẩm trà, một bên ngắm hoa mới là nhất thích ý. Gió thổi hồ sen, mãn đỉnh phiêu hương, hoàng thượng nhìn chung quanh cảnh sắc tâm thần dần dần mà thả lỏng lại. Một vân dao rửa tay lúc sau hết sức chuyên chú pha trà, hoa quả trà nhan sắc vốn là so tầm thường lá trà nhiều hết mức tư diễm lệ, trong đó lại có tỉ mỉ chọn lựa, hong khô hoa cỏ, nước ấm ngã vào ly, đóa hoa một chút gian ra cánh hoa. cho dù là không cần bất luận cái gì pha trà kỹ xảo, nhìn đều phá lệ cảnh đẹp ý vui. Một vân giao đem chung trà đoan đến bàn biên, cứu gia ra, ra cùng bà ngoại mau chút nếm thử, nhưng có cái gì muốn cải tiến địa phương. Hoàng đế mở ra chung trà, ly trung thủy hơi hơi đong đưa, mấy đoá đỏ bừng tuyết hoa mai cánh theo dòng nước run rẩy, liền nhụy hoa đều rõ ràng có thể thấy được, không nói hương vị, quan xem này chén trà nhỏ phẩm tướng cũng đã là phá lệ thượng thừa. Một vân giao ánh mắt hơi lượng, có cứu ra ra cùng bà ngoại cổ động, hơn nữa hoa quả trà phẩm tướng hảo, cho dù là hương vị thượng tạm được, cũng đủ để cho những cái đó phu nhân cùng các tiểu thư xua như xua vị. Ý đức trưởng công chúa rối tay chỉ chỉ một vân giao, cười nói, thật không biết nha đầu này tính tình là tùy ai, muốn nói khôn khéo đi, ngày thường rất nhiều thời điểm thẳng thắn nói chuyện đều không trải qua cân nhắc, cần phải nói ngốc đi. lại có thể đem toàn kinh đô phu nhân các tiểu thư tâm tư tinh kế đi vào. Bất quá, lần này tính kế hảo, chờ ngươi hoa quả trà kiếm lời ngân lượng, cũng đừng quên trước tiên cho ta cùng hoàng thượng đưa lại đây. Là, bà ngoại yên tâm đi, ta nhất định là quên không được. Một vân giao tươi cười rạng rỡ, ra ra cùng bà ngoại mau chút nếm thử hương vị như thế nào. Hoàng đế bưng lên chén trà tới ngửi một chút, hoa mai hương khí mát lạnh, trái cây hương vị hinh ngọn. Hai loại hoàn toàn bất đồng hương vị hỗn hợp ở bên nhau, làm người uống liền một hơi đi đã cảm thấy thần thanh khí sảng, lại cảm thấy dư vị vô cùng, không tồi. Có gió thổi tới, tiểu đình chung quanh mùi hoa thường trận, hương vị cũng không tính nung liệt, chỉ làm người phá lệ thư thái. Hoàng đế đứng ở bên cửa sổ, trong tay bưng hoa quả trung trà, nhìn về phía hồ sen cuối đường nhỏ, ven đường trồng trọt từng bụi thanh trúc, bên cạnh có thác nước đổ xuống, bọt nước từng trận hơi nước trăng ngập Ánh mặt trời chiếu xuống dưới đánh vào hơi nước thượng, hình như có bảy màu quang mang vượng khai. Thân cư nơi này, không hề ngựa xe ồn ào náo động, thế nhưng hồn nhiên không giống như là ở kinh đô bên trong, thật là một cái giải sầu tiêu khiển hảo địa phương, khó trách không tiện lâu sinh ý như vậy rực rỡ. Cứu gia ra thích nơi này cảnh trí, về sau không có việc gì thời điểm có thể thường xuyên tới nơi này uống uống trà, thưởng thưởng cảnh, dù sao liền vài bước lộ công phu. Hảo Hoàng cung bên trong, tấn vương một thân phong trần mệt mỏi đứng thẳng ở đại điện bậc thang dưới. Nội thị đi lên trước tới cẩn thận nói, tấn vương điện hạ, hoàng thượng theo ý đức trưởng công chúa ra cung đi, không biết khi nào sẽ trở về, nếu bằng không điện hạ đi trước bái kiến một chút chân phi nương nương. Tấn vương trên mặt thần sắc ôn hòa, hảo, đa tạ công công nhắc nhở. Hậu cung trung, chân phi nghe nói tấn vương tiến đến tỉnh an, cung quýt đón ra tới, "Quân tấn, người rốt cuộc đã trở lại. mau chút tiến vào ngồi xuống thần vương theo chân phi đi vào trong điện nhi thần tham kiến mẫu phi